Hiện giờ chúng ta đã biết bọn họ âm mưu còn có cái gì sợ. Quảng lăng vương nổi giận đùng đùng cắn răng nói, chúng ta phải hảo hảo bồi bọn họ chơi một phen, nhìn xem cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Không sai, này đàn vương bắt đảng, lợi dụng chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy, hiện giờ thế nhưng còn tưởng đem chúng ta đều cấp diệt, thật đúng là khi chúng ta đều là dễ khi dễ. Hàn Cẩn hương khí cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hàn cần du nhìn từ diệu, nói, ngươi tính toán như thế nào làm. Từ diệu nhìn hàn cần du, Đôi mắt trật lóe, khỏe miệng một câu, nói, ngươi giả ngu. Ngươi trong lòng nhất định có kế hoạch, không bằng nói ra nghe một chút đi, nhìn xem có phải hay không cùng ta không như mà hợp. Tương nhan lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia không nói gì, chỉ là tâm tình vẫn là thực kích động, nếu quả trời phù hộ cương ở nàng trước mặt, nàng sẽ không chút do dự cho hắn một chân, làm hắn nếm thử cẩu gặm bùn tư vị, liền nàng cũng dám tính kế, thật là không muốn sống nữa. Lạc Tăng Quốc dụng ý rõ ràng chính là muốn kiềm chế chúng ta binh lực. Sau đó tới cái thẳng đảo Hoàng Long, chúng ta sao không như tới cái tương kế tự kế, đóng cửa đánh chó. Hàn Cẩn du đôi mắt tràn ra từng trận hẳn ý. Biện pháp này hảo. Ta đồng ý, ta có cái điều kiện, này tiên phong ta nhất định phải tự mình đi, ta đảo muốn nhìn ai dám chắn ta lộ. Hàn Cẩn hưng ngón tay niết bạch bạch vang, đã có gan tính kế bọn họ, liền phải gánh vác hậu quả. Hàn Cẩn tự trắng Hàn Cẩn hưng liếc mắt một cái, chầm rãi nói, ngươi hoảng cái gì? Còn sợ không ngươi trưởng đánh? Trước mắt quan trọng nhất chính là muốn sấn địch nhân còn không có tiến quan, chúng ta muốn trước bố trí hảo binh lực, lúc này mới có thể cho bọn họ trí mạng một kích. Từ diệu đứng dậy, nhìn mọi người, trên người tự nhiên mà vậy liền tràn ra cường đại bệ nghệ thiên hạ khí tràng, chậm rãi nói, địch nhân sở đi chi lộ rất có khả năng chính là năm đó các ngươi đi qua lộ, từ lạc tang quốc mượn đường nguyệt tấn quốc, sau đó kinh ra một quan quá cây liếu loan đi phì lã đập phỉ ạ thẳng tới lục gia khẩu, sau đó trải qua tầm dương binh lâm kinh đô chúng ta hiện tại trong tay binh mã kỳ thật cũng không thiếu nhưng là nếu muốn thần không biết quá không cảm thấy giấu giếm được lạc tang quốc tới chúng ta chỉ định vị trí có khó khăn nếu muốn thần không biết quỷ không hay liền phải đem lạc tang quốc xếp vào ở quốc gia của ta nội sở hữu binh lực toàn bộ nổ nói tới đây từ diệu nhìn hàn cẩn du hỏi lúc trước các ngươi đi qua lộ tuyến hiện tại lưu thủ nhân mã đều là lạc tang quốc có phải hay không hàn cẩn du gật gật đầu nói là còn không có tới kịp thay thế từ diệu gật gật đầu Nói, này cũng chính là vì cái gì lạc tang quốc như cũ dám đi con đường này nguyên nhân, bởi vì bọn họ cũng biết này dọc theo đường đi sở hữu thành trì đều là bọn họ người ở thủ, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Ở không kinh động Hàn Cẩn Du dưới tình huống, xác thật có khả năng tái hiện năm đó biến cố. Từ rượu này một phen phân tích phá lệ tinh chuẩn, mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hàn Cẩn tự tiếp lời nói, chúng ta đây liền trước muốn tiên này đó địa phương thần không biết quỷ không hay thay người một nhà. Còn không thể làm Lạc Tang quốc có điều phát hiện, này năm tòa thành trì một chút muốn đổi đi cũng không phải là động tác nhỏ, thần không biết qua không cảm thấy, vậy muốn tiếp theo phiên công phu. Quan trọng là, chúng ta trong tay không có nhiều như vậy binh mã, lúc trước chúng ta dùng đều là Lạc Tang quốc người. Hàn Cẩn Hưng bật thốt lên nói, Hàn Cẩn tự duỗi tay gõ đầu của hắn một chút, nói, trước kia không binh mã, hiện tại tự nhiên có. Nói xong câu này nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, Hàn Cẩn Hưng ánh mắt sáng lên, đối nga Hắn như thế nào đem việc này cấp đã quên. Chương 571. Tuy rằng bọn họ huynh đệ còn không có tương nhận, còn không có lẫn nhau tha thứ, không biết vì cái gì tương nhan nhìn Hàn hàn Cẩn Tự xem Từ Diệu kia liếc mắt một cái, trong lòng thế nhưng cảm thấy ấm áp, nguyên lai đương hiểu lầm giải trừ, đều đã biết lẫn nhau hủy khuất, huynh đệ chính là huynh đệ, liền như vậy một ánh mắt đều bao hàm ấm áp tình nghĩa, tương nhan gục đầu xuống liền cười. Từ Diệu còn chỉ lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc đến Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng. Từ đã biết này hai huynh đệ tồn tại trong lòng là có chút tò mò nhìn đến bọn họ giống nhau như lúc lại khí chất khác biệt mặt Từ Diệu đột nhiên cảm thấy đã từng chịu những cái đó bị khuất, cùng với hàn cẩn tự một cái hơi mang thân mật ánh mắt dần dần bay đi không ít nếu Thái hậu có thể nhìn đến nàng bốn cái nhi tử có thể tiêu tan hiểm khích không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu Thu vẫn là phải nhớ đến nhưng là hiện tại không phải tính sổ thời điểm Từ Diệu quyết định chờ hết thảy đều kết thúc lại hảo hảo cùng hắn mấy cái huynh đệ hảo hảo nói nói chuyện Thu hồi tâm tư. Từ Diệu nói, Vọng Sơn Đại Doanh có 10 vạn nhân mã, nếu muốn tiếp thu này nằm cái thành trì cũng không phải không có khả năng sự tình. Quan trọng là Vọng Sơn Đại Doanh khoảng cách này mấy cái địa phương gần nhất. Nam vân Vương binh mã cũng muốn thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến Kinh Đô phụ cận. Vân Càn Lâm cùng Lâm càng tắc án binh bất động, hai người bọn nàng binh mã tiến có thể kiểm chế Nguyệt Tấn Quốc, xa có thể chi viện Nam vân Vương. Nói như vậy liền tính là Nam vân Vương binh mã bí mật lén quay về Kinh Đô, địch nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Tang quốc nếu muốn làm đánh lén, nhất định sẽ điều động đi quốc nội tốt nhất quân đội, chỉ cần chúng ta mặt ngoài làm địch nhân phát hiện không được Nam vân Vương Đại Doanh một nửa nhiều nhân mã đã hồi kinh, bọn họ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Cẩn Du bổ sung nói, nghĩ nghĩ còn nói thêm, như vậy đi, ta làm Hàn Cẩn tự đi theo đấu nguyệt thành cùng đi tiếp thu kia năm tòa thành trì, Cẩn tự đi người khác sẽ không hoài nghi, có lợi cho chúng ta hành động. Đây cũng là một cái cực hảo biện pháp, từ diệu gật đầu ứng. Sau đó cẩn thận thương nghị cụ thể hành động chi tiết, mỗi một bước đều bảo đảm hoàn mỹ vô khuyết. Chờ đến hết thảy đều thương nghị xong thời điểm trời đã sáng rồi. Từ Diệu lại không có lưu tại trong hoàng cung, thậm chí còn đều không có tới kịp đi gặp Thái hậu một mặt, mang theo Quảng Lang Vương cùng Bạch Trọng Giao vội vàng mà đi. Bọn họ có càng chuyện quan trọng, thế tất muốn bắt sống trời phù hộ cương. Nếu có thể từ trời phù hộ cương trong miệng được đến bọn họ như thế nào cùng lạc tang liên minh quốc tế hệ, chúng ta tiếp nhận rồi cái này liên lạc thông đạo. Cấp địch nhân chỉ dẫn lộ tuyến, vậy càng có thể đem địch nhân tiến cử chính mình vòng gây. Tương Nhan tiến đi từ rượu, tuy rằng hơi mang phiền muộn, nhưng là nàng biết bọn họ gặp nhau nhật tử liền mau tới rồi. Hàng Cẩn tự mã bất định để mang theo từ diệu thư từ tiến đến vọng sơn đại doanh, Hàng Cẩn Hưng cũng bắt đầu lặng lẽ chỉnh đốn chính mình trong tay nhân mã, đem lạc tang quốc người lặng lẽ đều loại bỏ ra tới. Hàng Cẩn du như cũ mỗi ngày trên giới chiều, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nhưng là Tương Nhan biết bọn họ đều ở khua chiêng gõ ngõ bận rộn. Tương Nhan cũng không có nhàn rỗi nhìn một cái đem Trương Đức Phi cấp quan vào quan sư cung, vì không làm cho Thiên Kiêu hoài nghi, còn đặc biệt diễn một vở diễn, làm Thiên Kiêu nghĩ lầm Trương Đức Phi cùng chính mình khởi tranh chấp lại bị hàn cẩn du dưới sự giận dữ cấp đưa hướng ngoài cung. Tương Nhan cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không dám đi tìm lá liêu đem sự tình nói cái rõ ràng, càng không dám dễ dàng đi tìm Thái Hậu. Liền sợ hại ở cái này mấu chốt thượng khiến cho những cái đó giấu ở hậu cung gian tế nhóm hoài nghi, nhật tử liền cùng thường lui tới giống nhau lặng yên mất đi. Một quá tuần dư, tương nhan đến cái thứ nhất tin tức chính là hàn cẩn tự không phụ sở vọng, cùng đấu nguyệt thành hai người liên thủ đã lặng lẽ bắt lấy tầm dương cùng lục ra khẩu, tương nhan đến tin tức sau chậm dai thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Từ diệu bên kia lại không có thuận lợi vậy, chơi phù hộ cương giống như là đột nhiên biến mất giống nhau nơi nơi tìm không thấy hắn tung tích, từ diệu bọn họ liền hoài nghi rất có khả năng là bởi vì vu mây tia cái này khổ nhục kế làm hắn cảm thấy không lắm an toàn thay đổi địa phương trước mắt ba người còn ở chặt chẽ mà tra tìm chung nếu không thể tìm được trời phù hộ cương tổng không thể lệnh người yên tâm lớn mật hành động chính yếu chính là trong tay hắn kia cùng lạc tang liên minh quốc thế hệ thông đạo đến quan trọng muốn lục tục lại có tin tức truyền đến phi là đèo phi ạ cây liễu loan cho đến ra một quan tất cả đều lặng yên không một tiếng động trở về minh hạ quốc ấm áp Tương Nhan kia viên khẩn dẫn theo tâm cuối cùng hơi chút phóng một thả. Đỗ Nguyệt Thành chạy về Vọng Sơn Đại doanh mang theo nhân mã bắt đầu bố trí phục kích sự tình, Hàn Cẩn tự tác lưu tại gia một quan chủ trì đại cục, lúc này một bước đều không thể sai, vì sợ bị Lạc Tang quốc nhìn ra cái gì không đúng địa phương, Hàn Cẩn tự vẫn là quyết định lưu lại, lấy an quân tâm. Không thể không thừa nhận, những người này đều là trên chiến trường tướng giả, mỗi một cái hành động đều lệnh người vô cùng an tâm. Nam Vân Vương đại đội nhân mã rốt cuộc lén lút về tới kinh đô thời điểm, Đúng là Lạc Tang quốc binh mã từ ra một quan tiến đóng, lúc này đây Lạc Tang thực lực quốc gia ở nhất định phải, cư nhiên điều 20 vạn nhân mã. Tương Nhan được đến tin tức lập tức chạy tới Đức Phụng điện, quả nhiên liền nhìn đến Từ Diệu cũng gấp trở về, lại không thấy Bạch Trọng giao cùng Quảng Lăng Vương, không khỏi mở miệng do hỏi, thế mới biết Bạch Trọng giao được đến trời phù hộ cương rơi xuống đã tiến đến, Quảng Lăng Vương tắc đi theo Nam Vân Vương hội hợp, bởi vì Lạc Tang quốc binh mã quá nhiều, không nghĩ tới sẽ có 20 vạn, binh pháp có Vân, 10 tác vây trì nhưng là Minh Hạ quốc không có 200 vạn nhân mã đem này hay, 10 vạn vây quanh lên tiêu diệt, cũng chỉ có thể sử dụng phân hóa đánh bất ngờ phương thức, cho nên ngay cả Hàn Cẩn Hưng đều tiến đến vọng sơn đại doanh trợ chiến, rốt cuộc viên hắn làm tiên phong ngọc tưởng. Hàn Cẩn Du cùng Từ Diệu hai người không ngừng trên bản đồ thượng chỉ chỉ trò trò, thần xác nghiêm túc, tương nhan tắc làm sóng lăn tăn tự mình chuẩn bị ăn khuya tặng tiến vào, sợ người khác phát hiện Từ Diệu hành tích. Từ Diệu tiến cung đều là lén lút, người khác cũng không biết. Bởi vậy chỉ có thể làm thân cận nhất người đi làm những việc này. Bọn họ phải trải qua 5 cái thành trì, mỗi tòa thành trì đều phải làm cho bọn họ lưu lại một chút binh lực, nói là dùng để phong thủ, kỳ thật chính là tiêu hóa thực lực của bọn họ. Như vậy chờ bọn họ đi vào kinh đô phụ cận thời điểm cũng đã không đủ 20 vạn, có thể giảm bớt một chút, đối với chúng ta hiện tại tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Từ rượu tay lướt qua trên bản đồ 5 cái điểm. Cái này cẩn tự đã gửi thư nói qua, hắn sẽ tận lực làm như vậy, lưu lại binh lực đợi đến đại bộ đội vừa đi, chính bọn họ thành lập nhân mã liền có thể tiêu diệt rớt, cũng coi như là chuyện tốt một kiện, giảm bớt Đỗ Nguyệt Thành cùng Nam Hư Vương gánh nặng. Hàn Cẩn du gật đầu đáp, đem Hàn Cẩn tự kế hoạch nói ra, Tương Nhan nghe đến đó khỏe miệng một câu chậm rãi nở nụ cười, bọn họ thật là huynh đệ, ngay cả ý tưởng đều không nhưu mà hợp, đều nói xong bảo thai gì đó có tâm linh cảm ứng, có lẽ thật sự có đâu. Tương Nhan đem trong tay khay bông, đang muốn nói chuyện, Bạch Trọng Giao vội vội vàng vàng xông vào. Chương 572, nhìn đến tương nhan cũng ở, bạch trọng dao gật gật đầu, nhìn tư diệu cùng hàn cẩn du nói, trời phù hộ cương không có bắt được bị hắn chạy, nhưng là hắn bên người phí liên thành bắt được, trời phù hộ cương chạy, kia nhưng không ổn, mắt thấy tin tức tăng quốc đại quân liền phải đi tới kinh đô ngoài thành, nếu là hắn cùng bọn họ hội hợp, bị địch nhân đã biết bên này tình huống cũng thật không ổn, nay khổng lồ quân đội nếu là có phòng bị muốn ăn luôn liền khó khăn tăng nhiều. Tương nhan thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Từ Diệu nhìn Bạch Trọng Dao nói, hắn chạy trốn nơi đâu? Bạch Trọng Dao thở dài, nói, người này thật giả hoạt, cư nhiên tới thật giả đánh cháo, lộng cái giả đem ta cấp lửa, cũng trách ta đại ý, hiện tại thật đúng là không biết hắn đi nơi nào. Hàn Cẩn Du nhìn Từ Diệu, trầm rãi nói, hắn nhất định là thấy được kinh đô đột nhiên tăng mạnh phòng bị tâm sinh hoài nghi, tuy rằng là dùng thay quân cớ, nhưng là chỉ cần dụng tâm cẩn thận tưởng tượng vẫn là có thể phát hiện manh mối. Đến nay bốn môn nhắm chặt hắn hoặc là đã sớm ra khỏi thành hoặc là liền còn ở trong thành. Ngươi thẩm vấn quá lãng phí liên thành không có. Hắn có hay không nói cái gì? Từ rượu truy vẫn nói. Thiên kia cái gì đều không nói, mạnh miệng thật sự. Bạch trọng dao lắc đầu, khẩu khí không thế nào hảo. Theo ta thấy trời phù hộ cương khẳng định không có ra khỏi thành. Nếu hắn nếu là ra khỏi thành, phí liên thành tự nhiên sẽ đắc ý rào rạn. Hiện giờ hắn cái gì đều không nói, ngược lại lệnh người cảm thấy giấu đầu lòi đôi. Tương nhan tiếp lời nói, hiện giờ cửa thành nhắm chặt Hắn chính là muốn đi ra ngoài cũng ra không được, hắn trước kia trụ địa phương ngươi đi lục soát quá không có. Đi qua, nhưng là cái gì đều không có. Bạch Trọng Giao nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nếu hắn không có ra khỏi thành, ta cảm thấy hắn rất có khả năng lại đi trở về. Nếu hắn không ở bên trong thành mà ra thành, hắn trước kia có thể lừa gạt ta nói là Nam Hân Vương chỉ điểm hắn tới tìm ta hợp tác, như vậy hiện tại hắn là có thể tra ra các ngươi đã từng ẩn thân lôi âm tự sự tình nói không chừng hắn liền sẽ đi nơi đó. Tương Nhan nhất giỏi về nghiền ngẫm người tâm tư, một người muốn trốn đi thời điểm nhất thói quen với chính là loại này tư duy. Bạch Trọng Giao ba người đôi mắt hơi lượng, chỉ nghe nói nói, việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức đi xem. Nếu là ở trong thành còn hảo thuyết, nếu là đi lôi ấm tự, nơi nào còn có hai nữ nhân đâu? Bạch Trọng Giao vội vã mà đi rồi, Tương Nhan nhìn hắn bóng dáng mặt mày liền có ý cười, trong bất tri bất giác có lẽ hắn trong lòng đã có người, chỉ là không chịu đi thừa nhận thôi. Tương Nhan bưng lên ăn khuya làm hai người ăn qua, kế tiếp chính là dài dòng chờ đợi, vừa mới một người thị vệ tới báo, Lạc Tàng Quốc đã từ Tầm Dương xuất phát, nếu từ Tầm Dương xử phạt hành quân tốc độ mau nói, ngày mai buổi chiều tả hữu liền sẽ chạy tới Kinh Đô dưới thành. Dựa theo từ diệu cùng Hàn Cẩn Du bố trí, sẽ ở khoảng cách Kinh Đô 30 dặm ở ngoài chấn nhỏ 30 dặm phô, sấn địch nhân nghỉ chân thời điểm, Nam Hân Vương cùng đấu nguyệt thành sẽ lấy lôi đình vạn quân trận thế giáp công Lạc Tàng Quốc đại quân. Nếu có thể đắc thủ. Liên hoàn toàn dập nát lạc tang quốc cấm hưu, lạc tang quốc nếu là bị thua, tổn thất nhiều như vậy quân đội, chỉ sợ là 10 năm trong vòng đều không có biện pháp phục hồi như cũ lại đây, đừng nói công kích Minh Hạ Quốc, chỉ có thể chờ đợi Minh Hạ Quốc không đi tìm hắn đen ủi. chương 573 Chờ đợi là nhất dài dòng, ba người đối diện không nói gì, trong phòng không khí phá lệ áp lực, hàng cẩn du cùng từ rượu lúc này là nhất xấu hổ, nếu là có chuyện đàm luận thời điểm còn hảo, chính là đương không lời nói nhưng nói thời điểm liền phá lệ làm người buồn bực, bởi vì bọn họ chi gian còn không có không cởi bỏ ngơ đáp. Tương Nhan nhìn xem hai người, đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói: Ta muốn đi xem Thái hậu ở chỗ này chờ cũng là bặt chờ, còn nóng lòng, không bằng đi tìm cái người nói chuyện. Chúng chi trong khoảng thời gian này tới nay vì tránh cho Thiên Kiêu nhìn ra cái gì sơ hở, ta vẫn luôn cố nén không đi xem nàng Lão Nhân ra. Hiện giờ thắng lợi sắp tới, có một số việc cũng nên nói cho nàng Lão Nhân ra. Nói tới đây Tương Nhan đứng dậy. Nhìn hai người nói, các ngươi huynh đệ cũng nên có chuyện nói, đêm nay vừa lúc không có việc gì, có thể thắp đến tâm sự suốt đêm, ta đi trước. Hàng Cẩn Du cùng Từ Diệu đều không có mở miệng lưu lại tương nhan, hai huynh đệ nhìn đối phương, trong ánh mắt đều mang theo thực phức tạp cảm xúc, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì. Hồi lâu, Từ Diệu nhìn Hàng Cẩn Du nói, ta chưa từng có nghĩ đến ngươi sẽ là ta một mẹ đẻ ra huynh đệ, càng là chưa từng có nghĩ tới ta như vậy tín nhiệm ngươi ngươi sẽ phản bội ta, nếu lúc trước ngươi lựa chọn đem sự tình nói cho ta, ngươi nói còn có thể hay không hôm nay cục diện. Hàng Cẩn Du nghe được từ rượu nói như vậy, cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, nhưng là nếu làm ta lựa chọn, ta tưởng nếu lại lại tới một lần ta như cũ sẽ không lựa chọn nói cho ngươi, bởi vì ta không biết ngươi sẽ như thế nào đối đãi chuyện này, bởi vì ta không thể cầm hai cái để đệ sinh mệnh nói giỡn. Ta cũng chưa từng nghĩ vậy chuyện từ đầu tới đôi chính là một cái âm ưu. nguyên lai like chúng ta ngay từ đầu chính là nhân gia quân cờ. Nhiều năm như vậy tới còn tự cho là làm chính là đối, còn tưởng rằng chính mình thật sự chính là kia một cái bị thương sâu nhất người, hiện tại quay đầu lại nhìn xem thật là buồn cười. Từ Diệu nghe Hàn Cẩn Du nói, giữa mày vẫn là mang theo một tia ván khí, hư lạnh nói: "Nếu, nếu lúc trước ngươi lựa chọn đi chất vấn ta, hoặc là đi chất vấn mẫu hầu, có lẽ sự tình liền không phải là cái dạng này. Ngươi đi theo ta bên người như vậy nhiều năm, ta tính tình tính cách ngươi sẽ không biết sao? Ngươi chính là quá cẩn thận, sự tình gì đều hư địa phương tưởng." Sự tình gì cũng không chịu cho người khác một cái cơ hội đi giải thích. Ngươi một bên tình nguyện cho rằng mẫu hậu đuổi giết các ngươi, một bên tình nguyện cho rằng ta cũng sẽ vì ngôi vị hoàng đế diệt trừ các ngươi. Các ngươi vẫn luôn cho rằng ta cùng mẫu hậu chính là trên thế giới nhất thích kỷ người, chính là ngươi như thế nào liền không nghĩ. Lúc trước tam vương chi loạn mang cho ta bao lớn thương tổn, chính là ta còn không phải giống nhau buông tha bọn họ. Nếu liền bọn họ ta đều có thể nhẫn mại, các ngươi mấy cái ta vì cái gì liền phải đuổi tận giết tuyệt? Phía dưới kia hai cái sẽ làm như vậy ta không trách bọn họ, bởi vì bọn họ không ở ta bên người, không biết ta là người như thế nào, chính là ngươi đâu. Từ diệu càng nói càng kích động, dấu ở trong lòng lửa giận buộc phát ra tới, đi nhanh đi đến hàn cẩn du bên người, nắm lấy hắn cổ áo, dương tay liền cho hắn một quyền, lúc này mới nói, này một quyền là thế mẫu hậu tấu đến. Từ diệu dương tay lại cho hắn một quyền, nói, này một quyền là vì ta chính mình tấu. Hàn cẩn du không có trốn, duỗi tay hủy diệt khỏe miệng vết máu đang muốn muốn nói lời nói, từ diệu lại tới một quyền, lần này là đánh vào trên bụng, hàn cẩn du đau cong lưng, hồi lâu đứng dậy tới, nhìn hắn nói, này một quyền lại là vì cái gì? không nói ra cái lý do tới, tiểu tâm ta tấu trở về, nhìn hàn cẩn du mang chút tức giận mặt, từ diệu buông ra hắn, thở dài một tiếng nói, này một quyền là vì nhu nhi tấu, hàn cẩn du tức khắc ngẩn ngơ, nhìn từ diệu tựa hồ có điểm không thể tin được chính mình lỗ thay, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, hồi lâu mới nói, ngươi đều đã biết. Từ rượu không nói gì, sắc mặt không thế nào đẹp. Hàng Cẩn Du thấp giọng hỏi nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Từ rượu nhìn Hàng Cẩn Du, nhìn chầm chầm hắn, cơ hổ cắn răng nói, nhìn đến kia bức họa thời điểm, ta liền minh bạch. Hàng Cẩn Du sứng sốt, nhìn từ rượu một câu cũng cũng không nói ra được. Nhìn đến Hàn Cẩn Du kinh ngạc, từ rượu cười khổ một tiếng nói, một người che giấu lại thâm cũng có lòi đuôi thời điểm, ngươi còn nhớ rõ kia một năm chúng ta đi ra ngoài vi hành trở về thời điểm ở ngươi phủ đệ ăn cơm. Ta trong lúc vô ý ở người thư phòng thấy được ngươi họa một bức họa, một người vẽ tranh phong cách là không có khả năng đột nhiên thay đổi, Phi trong tay kia bức họa, mặc kệ là từ dưới bút, vẫn là mỗi một cái biến chuyển, vẫn là dùng mặc phát họa phương thức đều rất giống. Lúc ấy ta tuy rằng không có biểu hiện ra dị thường, nhưng là ta lại ở hồi cùng sau chất vấn Phi, nói các ngươi hai người sự tình, chỉ là nàng giấu đi nàng là lạc tang quốc công chủ sự tình, cũng không có bại lộ thân phận của ngươi, chỉ là nói các ngươi thanh mai chúc mã lúc ấy ta thật là vừa kinh vừa giận, hận không thể lập tức giết các người, nhưng là ta chúng quy vẫn là không có làm như vậy. mặc kệ như thế nào nói, nàng mang cho ta vui sướng cũng là chân thật, chỉ là từ kia sau ta liền không như thế nào đi nàng nơi đó, càng không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ chết ở trương đức phi trong tay. cho nên thần hy sau khi sinh ta liền không thế nào ôm hắn, cũng không muốn thường xuyên đi xem hắn. hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì? hàng cẩn du khác đều không có nghe tiếng lô thai, chỉ nghe được câu kia chết ở trương đức phi trong tay. Nhìn Tư Diệu hỏi, vì cái gì nói nhu nhi chết ở trương Đức Phi trong tay. Tư Diệu còn tưởng rằng tương nhăn đã cho hắn nói qua, không nghĩ tới Hàn cẩn du thế nhưng không biết tình, đành phải lại đem sự tình nói một lần. Hàn cẩn du thần sắc từng đợt tản ra âm ải hơi thở, hồi lâu mới nói nói, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế này, ta vẫn luôn cho rằng nàng chết vào khó sinh. Tư Diệu cười khổ một tiếng, nói, nàng cũng là một cái số khổ nữ nhân, đơn giản là không chịu cho Lạc Tăng Quốc đưa tin tức, đã bị hại chết. Cho nên nói Nhu Nhi là một cái lệnh người hận không đứng dậy nữ nhân, cứ việc biết nàng con ta cùng với người yêu đương vụ trộm, ta còn là không có ngoan hạ tâm tới giết nàng. Như vậy một cái ôn Nhu nữ tử, muốn sát nàng đều lệnh người không thể nhận tâm tới, nếu lúc trước ta xuống chút nữa truy cứu, ngươi nói ta có thể hay không phát hiện ngươi ý đổ, có. Thể hay không liền sẽ dự phòng hiện tại tai nạn. Hiện tại ngâm lại có lẽ vận mệnh chú định thật là chú định. Hàn cẩn Du nhìn từ rượu, nói, ta vẫn luôn không biết ngươi sẽ biết chuyện này. Ngươi vẫn luôn tới che giấu thật tốt, liền ta đều không có phát giác, ngươi cư nhiên tới ngươi chuyện như vậy đều nhìn xuống. Ta không có nhẫn, là Nhu Phi nói đả động ta, là nàng kia phân chấp nhất đả động ta. Từ Diệu tự dếu cười một tiếng, nhìn hàng cẩn du nói, ta đã từng còn nghĩ tới, nếu ngươi mở miệng đem chuyện này nói ra, nói không chừng ta thật đúng là liền sẽ đem Nhu Phi ban cho ngươi. Hàng cẩn du chấn động, đang muốn nói chuyện, từ Diệu rồi lại nói tiếp, nhưng là, lúc này đây ngươi nếu là mở miệng muốn tương nhan. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi. chương 574 Hàng Cẩn Du trừng lớn đôi mắt nhìn từ Diệu, miệng đều có thể nhét vào trứng gà, liền nghe được từ Diệu lầm bầm nói, ta cùng ngươi liền không nên là huynh đệ, nên là địch nhân. Giang Sơn ngươi muốn cướp, nữ nhân cũng muốn đoạt, chẳng lẽ ta đời trước thiếu ngươi? Hàng Cẩn Du cảm thấy mồ hôi lạnh rơi, tinh tế tưởng tượng từ Diệu nói giống như không sai, nhưng là vẫn là bổ sung một câu, ta nhưng không thích đương hoàng đế, đến nỗi tương nhan nàng chưa bao giờ có thích quá ta. Ta tuy rằng đã từng đem nàng cưới tiến ra môn, nhưng là lại không có quý trọng, không có phát hiện nàng hảo, hiện tại lại đến nói cái này liền quá muộn. Từ rượu nhìn Hàn Cần Du, hồi lâu mới nói nói, nếu ngươi nguyện ý này ngôi vị hoàng đế ngươi có thể tiếp tục làm đi xuống, trước kia thời điểm ta còn nghĩ phải về tới, đó là bởi vì ta hận các ngươi như vậy đối đãi ta, đối đãi một cái cái gì cũng không biết ta. Nhưng là hiện tại ta thay đổi ý tưởng, ta tình nguyện mang theo tương nhan khắp nơi du ngoạn, tự do tự tại thật tốt. Ngươi thay ta làm hoàng đế quyền cho là bồi thường ta hảo. Hàn Cẩn Du lần này thật sự hết châu nói rồi, hắn trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhưng là hiện tại hắn sẽ không nói, hắn sợ hắn nói người nào đó sẽ lưu. Từ Diệu lơ đãng vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tiểu Thần Hi không biết khi nào đứng ở cửa, đại đại đôi mắt nhìn bọn họ, sợ hãi mà đứng ở cửa lại không có tiến vào. Từ Diệu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bật thốt lên nói, Thần Hi. Hàn Cẩn Du đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy được Thần Hi. Có chút không được tự nhiên nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hồn ào đến ngươi ngủ không yên. Thần Hy lắc đầu, hàng Cẩn Du vừa thấy đi nhanh đi qua rồi tay đem hắn lén tiến vào, nói, ngoài cửa nhiều lánh, làm gì không tiến vào? Ngươi tới đã bao lâu? Vừa tới một hồi. Thần Hy thấp giọng trả lời, ta nghe được phụ hoàng thanh âm liền dậy, còn tưởng rằng chính mình là ảo giác, không nghĩ tới là thật sự. Hàng Cẩn Du minh bạch thần Hy trong miệng phụ hoàng cũng không phải chính mình, giờ khác này cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, Từ Diệu đã đi tới, vừa định muốn nói lời nói, Thần Hi đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, nước nở nói: "Nghe nhưng cái đó bọn Thái dám nói ngươi đã chết, chính là mẫu Phi nói ngươi không có, ngươi chỉ là đi rất xa địa phương, ta vẫn luôn cho rằng nàng gạt ta, ta lúc còn rất nhỏ các ngươi đều gạt ta nói nguyên lai mẫu Phi đi rất xa địa." "Phương, sau lại ta biết đi rất xa địa phương chính là đã chết. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi thật sự ta còn tưởng ngươi phụ hoàng." Từ Diệu hốc mắt đột nhiên liền đã ướt nước. Sờ sờ thần hy đầu nói, đã lớn như vậy rồi còn khóc cái mũi, cũng không sợ người chê cười, ta này không phải đã trở lại sao. Về sau là có thể mỗi ngày nhìn thấy thần hy, ngoan, không khóc. Từ rượu rất ít như vậy ôn nhu hống hải tử, trong lúc nhất thời còn cảm thấy có điểm chân tay luôn cuống. Mẫu phi cũng rất nhớ ngươi, hoàng mội cả ngày xảo muốn gặp ngươi, thần chính cũng rất nhớ ngươi, chúng ta đều rất nhớ ngươi thần hy muốn làm chính mình không khóc, chính là lại khóc đến càng ngày càng lợi hại từ nhỏ hắn liền đem từ diệu trở thành chính mình phụ thân, tuy rằng sau lại biết hắn không phải chính mình phụ thân, chính là đối với từ diệu cái loại này thân tình lại không cách nào thay đổi. nhìn đến hắn tổng cảm thấy muốn so nhìn thấy hàn cẩn du thân thiết nhiều, nhìn đến từ diệu, cái loại này tưởng niệm thế nhưng là như thế mãnh liệt. phụ hoàng hai chữ là không chút nghĩ ngợi liền chạy tới, chờ ngày mai phụ hoàng liền đi xem đệ đệ muội muội được không? từ diệu cười nói, đã từng hắn thật sự thực bài xích thần hy, cho nên nhu phi sau khi chết hắn rất ít đi xem hắn mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, chính là từ tương nhan tới sau, từ tương nhan bắt đầu quan hệ thần hy, trong bất chi bất giác chính mình thế nhưng cũng thật sự thích đứa nhỏ này. Nguyên lai like đôi khi người chỉ cần buông liền sẽ vui sướng đến nhiều. Tương nhan từ vạn thọ cung ra tới thời điểm, liền nhìn đến từ diệu thế nhưng ở cách đó không xa chờ nàng, mặc danh kinh hỉ nảy lên trong lòng. Ngân bạch dưới ánh trăng, hai người trên người tựa hồ đều mạ lên một tầng nhu mỹ lụa mỏng, từ diệu giang hai tay. Tương Nhan không chút nghĩ ngợi liền chạy qua đi nhào vào trong lòng ngực hắn. Như vậy dưới ánh trăng, phảng phất chỉ có bọn họ hai cái ở cái này yên tĩnh trong không gian vô hạn nhu tình quay trung quanh ở hai người trung quanh. Tương Nhan rốt cuộc vẫn là đánh vỡ yên lặng, thấp giọng nói: Ngươi như thế nào lại đây? Thường ngươi bái. Từ Diệu trầm thấp tiếng cười nhẹ nhàng mà vượng nhiễm trung quanh hơi thở, làm Tương Nhan cảm thấy phảng phất liền trung quanh không khí đều trở nên ấm áp lên, làm nàng tim đập chậm rãi ra tốc. Gián ở Từ Diệu ngực. Nghe hắn cường kiện mà có lợi tim đập, bị hắn hữu lực cánh tay nhẹ nhàng ôm, tương nhan liền cảm giác được vô cùng hạnh phúc, không biết qua bao lâu, mới bỏ được đánh vỡ giờ khắc này tốt đẹp, nhu nhu nói, lá liêu đang ở vạn thọ trong cung. Từ Diệu nghe được tương nhan nói như vậy, than nhẹ một tiếng, buông ra tương nhan nắm tay nàng trở về đi, nói, ngươi đều đối nàng nói. Tương nhan gật gật đầu, ngay sau đó nói, nên nói tổng muốn nói, các ngươi không hảo đi nói, ta đây liền đành phải xuất đầu, lại nói tiếp lá liêu cũng thật là đáng thương. Cũng không biết thiên nhiên có thể hay không tìm được liễu gia kêu cận tổn hậu nhân. Nếu có thể tìm được, đối với lá liễu mà nói cũng coi như là cái an uổi đi. Người cũng không nóng nảy, chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm tổng hội có rơi xuống. Từ rượu thấp giọng nói, tương nhan gật gật đầu, nhìn ánh trăng nói, không biết này sẽ đối nguyệt thành cùng Nam Hân Vương bọn họ chuẩn bị thế nào. Chỉ mong một trận có thể đại thắng mà về, cũng không biết bạch trọng giao thế nào, bắt được trời phù hộ cương không có, tên hôn đảng tiêu cư nhiên dám đến Qatar. May mắn không có đúc thành đại sai, nếu thật sự mắc mưu, chúng ta cũng thật liền toàn xong rồi. Nói nói liền đến quan sư cung, từ Diệu nhìn này quen thuộc cung điện, trong lòng một đù, cười nói, chúng ta là có bị mà đến, địch nhân là đột nhiên không kịp phòng ngừa, sát xuất thành công có tám phần nhiều, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Nói nắm tương nhan vào cửa, tương nhan còn muốn nói cái gì, từ rượu trở tay đóng cửa lại, túi đầu hôn lên nàng ngôi, thấp giọng nỉ non nó nói, buồn nữ nhân, lúc này nơi nào tới như vậy nói nhiều. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng xái lạc đầy đất, cửa sổ thượng kia một đóa khai đến chính thịnh bách hợp lẳng lặng tản ra nhàn nhạt hư khí. Chương 575. Hàng Cẩn Du huynh đệ ba cái lướt nhau, Hàng Cẩn Du nhìn Hàng Cẩn tự nói, lấy bản đồ tới. Hàng Cẩn tự quay đầu nhìn tương nhan nói, ngươi nhưng thật ra rất có tin tưởng a, vạn nhất bắt không đến đâu. Vừa nói vừa từ phía sau trên kệ sách lấy ra ra châu chế tác bản đồ. Trên thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Ta cũng chỉ có thể nói ta chỉ có 8 phần 5 chắc còn có 2 thành biến số, các ngươi phải biết rằng kế hoạch không bằng biến hóa đại đạo lý này. Tương Nhan nhấc chân đi tới án thư, rối tay mở ra bản đồ, bốn cái rắc dùng cái chặn giấy áp hảo, lúc này mới tiếp tục nói, người nọ hành tung ta cũng không rõ ràng, nhưng là mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở ngoài cung người liên hệ, hơn nữa liên hệ thường xuyên, ta là từ nàng thường xuyên liên hệ trung sở tới rồi quy luật cho nên muốn muốn tới cái bắt bà bà trong rõ. Tương Nhan đại thể đem chính mình ý nghĩ nói một chút, trong cung người nọ là ai. Hàn Cẩn hưng nghiến răng nghiến lợi hỏi, người nào cư nhiên to gan như vậy dám cùng ngoài cung người tự mình liên lạc. Tương Nhan khỏe miệng một câu, nhàn nhạt nói, tạm thời còn không thể nói người kia là ai, có một số việc mắt thấy mới có thể vì thật, ta hiện tại nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin, vì tránh cho thương hòa khí vẫn là đừng nói ra tới hảo. Hàn Cẩn tự hư lạnh một tiếng, rất có bất mãn nói, ngươi biết rất nhiều à, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tin tức. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn tự, Trong mắt chảy ra một loại bất đắc dĩ, thở dài nói, người ở khốn cảnh hạ tổng có thể có vô tận tiềm lực, các ngươi có thể nằm gai nếm mật nhẫn mại hơn 20 năm, điểm này sự tình với ta tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Người không được quên, ta đối này hậu cung quen thuộc trình độ muốn so các ngươi thâm, này hậu cung người cũng không như thế nào biến, hổ chết uy hay còn tồn, húng chi ta còn chưa có chết đâu, người chỉ cần tồn tại, còn có nhất định uy phong, muốn làm việc liền sẽ thực dễ dàng. Tương Nhan lúc này đây cũng không giấu giếm ngược lại thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, Hàn Cẩn tự méo miệng, cuối cùng phun ra một câu: Ngươi nhưng thật ra còn sẽ nói câu lời nói thật, nếu không phải ta đại ca như thế dung túng ngươi, ngươi đã sớm bị quan tiến lãnh cung. Tương Nhan cũng không phản đối, chỉ là cúi đầu nhìn bản đồ tìm kiếm phương vị vừa nhìn vừa nói: Phúc kia biết đâu chính là mầm thay họa, họa hề phúc sở phụ. Này phúc họa hai chữ đều là hỗ trợ lẫn nhau, các ngươi không đem ta quan tiến lãnh cung là thực sáng suốt lựa chọn. Ít nhất hiện tại ta đứng ở các ngươi trước mặt, sẽ vì các ngươi ra một phần lực lượng đem năm đó sự tình tra cái cha ra manh mối tuyệt đối không buông tham một cái người xấu, cũng tuyệt đối không hoan hưởng một cái người tốt. Tương Nhan tìm địa phương, đình chỉ câu chuyện, tiếp lời nói, chính là nơi này. Tam huynh đệ vây quanh lại đây, nhìn Tương Nhan chỉ địa phương, hàn cẩn hương đầu tiên kinh hô này không phải ngươi thả diều địa phương. Tương Nhan xứng sốt không nghĩ tới hắn đảo nhớ rõ ràng, nói, không sai, chính là nơi này. Hơn 10 ngày tới nàng vẫn luôn làm mỗi cách 3 ngày liền ở phía sau nửa đêm đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cùng ngoài cung người liên lạc. Nay cung tưởng lại cao lại hầu, cách cung tưởng như thế nào liên hệ? Hàn Cẩn tự có chút không rõ, nhìn tương nhan hỏi. Hàn Cẩn Hưng cùng Hàn Cẩn Du đồng dạng có điểm nghi hoặc, nay cung tưởng cũng không phải là giống nhau phú quý nhân gia thường viện, cao ba trưởng có thừa, hậu một thước bao sâu, chính là có người muốn bay vọt thượng cung tưởng kia cũng là căn bản không có khả năng. Tương nhan nghĩ nghĩ nói, Các nàng dùng chính là tường ngăn đánh pháp, đánh thủ pháp có dài có ngắn, có nhanh có trưởng, hẳn là một loại chỉ có các nàng chính mình có thể hiểu được mật mã. Nếu muốn phá giải cái này thủ pháp, chỉ có thể bắt được các nàng sau ở thẩm vấn. Hàng cần du các huynh đệ thật là chấn động, như vậy phương pháp thật là chưa từng nghe thấy, nghe liền lệnh người cảm thấy kinh hãi, hàng cẩn hương kinh hô, này cũng quá quỷ dị, như vậy phương pháp đều có thể nghĩ ra. Tương nhan kỳ thật cũng là có điểm ngoài ý muốn. Theo lý thuyết ở cổ đại nói hẳn là sẽ không có người sẽ dùng loại này cao thâm liên lạc phương thức, loại này mật mã chính là đời sau cũng không dung không dễ phá giải. Nhưng là nếu đúng phải, Tương Nhan cũng chỉ thích đánh bạc một đánh cuộc. Mặc kệ nàng dùng biện pháp gì liên lạc thông báo tin tức, chỉ cần chúng ta có thể bắt được bọn họ liền không có gì lo lắng. Tương Nhan nói tới đây một đốn, nhìn Hàn Cẩn Du nói, ngoài cung người này mới là mấu chốt, cho nên nhất định phải không đồng nhất cái thiên la địa vong tuyệt đối không thể làm nàng chạy nếu là chạy ở muốn bắt nàng đã có thể không dễ dàng. tương nhan trong lòng kỳ thật cũng không có năm chắc ngoài cung người nọ đến tuột cùng có phải hay không vu mây tía, nhưng là liền tính là không có năm chắc cũng muốn đem ngoài cung người nọ bắt lấy, thuận đằng sở dưa. cũng không biết từ rượu bên kia có hay không bắt được vu mây tía. nếu là nàng bên kia rút dây lại động dừng, chỉ sợ bên này cũng sẽ có biến cố, cho nên lúc này nghi sớm không nên muộn. nói xong câu này, tương nhan cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Người này rất có khả năng quan hệ đến năm đó các ngươi bị đuổi giết một chuyện chân tướng. Nếu ta sở liệu không có lầm, chỉ cần bắt sống trụ người nọ, khoảng cách vạch trần chân tướng liền không xa. Lời này thật sự. Hàng Cẩn Du chậm rãi đứng lên, nhìn tương nhăn nói, trong thanh âm có một loại không nói nên lời kích động. Tự nhiên thật sự, ta đối với bài binh bố trận cũng không tinh thông. Cái này vong muốn như thế nào bố còn muốn các ngươi mấy cái đại tướng tới thiết chí, ta chỉ còn chờ xem kết quả liền thành. Nhưng là có cái điều kiện. Các ngươi muốn đi ngoài cung bắt người ta nhất định phải đi theo đi. Tương Nhan không thể không phòng bị những người này trực tiếp đem bắt được người cấp nốt lại không cho nàng nhìn thấy. Phải biết rằng nếu ngoài cung người nọ thật là vu mây tía, Tương Nhan còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi nàng. Người một nữ nhân mọi nhà đi theo nam nhân đánh đánh giết giết làm cái gì? Không thành. Hàn Cẩn tự trực tiếp cự tuyệt, này cũng quá không ra thể thống gì. Liền tính biết liếu Tương Nhan là cái không ấn bài lý ra bài người, nhưng là yêu cầu này thật sự có điểm quá mức. Nữ nhân như thế nào lạc? Nhớ năm đó cũng đem vương phủ lão vương phi còn đã từng quát tháo thảo nguyên không người có thể địch, ta liền không thể nhìn các ngươi bố vong bắt tặc. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, ta là nhất định phải đi, nếu không cho ta cũng thành, ta sẽ chính mình tưởng đủ loại biện pháp, các ngươi nhìn làm. Nay quả thực chính là xích lỏa lỏa huy hiếp, hàn cẩn tự không khỏi chán nản, hàn cẩn hưng nhìn tương nhăn nói, ngươi thật là cái tiểu nhân, nói như vậy cũng nói được xuất khẩu. Thánh nhân ôn. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nữ tử ở các ngươi này đó nam nhân trong mắt đã sớm đã là cùng tiểu nhân họa thượng ngang bằng, ta vốn chính là tiểu nhân, làm ra tiểu nhân hành vi chính là theo lý thường hẳn là, lại có cái gì kỳ quái. Tương Nhan Phản bác nói, giữa mày là trí tại tất đắc, rất có ganh đua cao thấp chuẩn bị. Hàng Cần Hưng còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình thật sự là nói bất quá nữ nhân này, bởi vậy chỉ là từ trong lỗ mũi gử ra một tiếng tỏ vẻ cực độ bất mãn. Hàn Cẩn Tự cũng có chút đau đầu, mỗi lần đụng tới Liêu Tương Nhan, bại trận luôn là bọn họ, bởi vậy đem đôi mắt đầu hướng về phía Hàn Cẩn Du. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, trong ánh mắt đột nhiên liền mang theo một bộ ý cười, đây mới là hắn nhận thức Liêu Tương Nhan cũng không chịu có hại, cười nói, vậy cùng nhau đi. chương 576, Cung Tường ở ngoài liền rửa gần một cái đại lộ, có thể nói là bốn phương thông suốt, nếu muốn ở chỗ này bắt giữ một người kia thật là muốn tiếp theo phiên công phu. Hàn Cẩn tự tự mình đi cung tường ở ngoài thực địa tra xét một phen, ngày hôm sau buổi chiều cùng Hàn Cẩn hưng Hàn Cẩn Du minh đệ ba cái lén lút bố trí binh lực đợi đến giờ tuất một quá liền mỗi người vào vị trí của mình che giấu lên. Cung tường trong vòng vì tránh cho rút dây động rừng, dựa theo tương nhan ý tưởng phái tống nguyên rong biển mười mấy tâm phúc thái giám dấu ở bùi hoa chung, chỉ cần Trương Đức Phi có hành động, liền lập tức đem nàng vây quanh lên, chờ đợi Hàn Cẩn Du sau khi trở về xử trí. Chỉ là này trung gian tương nhan cũng không có nói ở trong cung người nọ là Trương Đức phi, chỉ là yêu cầu Hàn Cẩn Du đem quyền to phong cấp Tống Nguyên Hải liền thành, Hàn Cẩn Du cũng không có lo lắng nhiều liền ứng. Đầu thu ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo, tương nhan trên người khoác lụa tơ tầm áo choàng mang mũ trùm đầu cùng Hàn Thị Tam huynh đệ ta ẩn sâu ở một gian đơn sơ tiểu túp lều, này tiểu túp lều nương tựa cung tường, là bán hỗn độn người bán rong quầy hàng. Tương nhan nghe đã gõ qua canh hai cổ, nhìn ba người hạ giọng nói, hẳn là mau tới rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hàn Cẩn Du nhìn bên ngoài tối om bầu trời đêm, đêm nay nguyệt sắc cũng không cực sáng ngời, bị mây đen che nửa bên, gió đêm từ từ thổi tới, lệnh người cảm thấy hàn ý càng sâu. Nhìn trống trải mặt đường, thấp giọng nói, kiên nhận chờ xem, chỉ cần có quy luật hẳn là sẽ đến. Hàn Cẩn Hưng cùng Hàn Cẩn Du ở như vậy thời khắc nhưng thật là đều rất năng lực được, Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Hưng, giờ khác này Hàn Cẩn Hưng cùng trước kia Tương Nhan nhìn thấy tựa hồ khác nhau như hai người không có ở trong cung mao mao tao táo sắc mặt trầm tĩnh tuổi hồ phá lệ có thể nhịn được này bắt giữ phía trước kiến tĩnh này một phần sức chịu đựng đến làm tương nhan minh bạch vì cái gì hàn cẩn hứng khởi ở lạc tang quốc có như vậy tên tuổi quả nhiên có đại tướng phong độ đương nhiên này phong độ chỉ là xuất hiện ở trên chiến trường đổi cái mà liền không được thời gian một phút một giây quá khứ đều đã canh ba cổ vang lên chính là mặt đường thượng như cũ không ai ảnh không đã mặt đường lệnh nhân tâm có chút bất an tương nhan trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Vu mây tía bị bạch trọng dao bắt đi? Sẽ không như vậy sao đi? Như thế nào còn không có tới? Canh ba cổ qua, lại không tới, qua không bao lâu thiên đều sáng. Hàn Cẩn tự nhìn tương nhan thấp giọng hỏi nói. Tương nhan lắc đầu, nói, không hiểu được, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Hoặc tương nhan còn không có nói xong, đột nhiên cảm nhận được cung tường chấn động. Tương nhan ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, các người nghe, đây là bên trong người chờ không kịp ở do hỏi đâu xem ra các nàng là ước hảo đêm nay liên hệ tam huynh đệ đôi mắt hơi lượng hàn cẩn du sụ mặt nói tiếp tục chờ bốn người đều không nói chuyện nữa lặng lặng mà chờ không phải xuyên thấu qua túp lều khe hở ra bên ngoài xem xét thời gian một phút một giây quá khứ tương nhăn cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp chẳng lẽ vu mây tía thật sự bị bắt đi chính em thầm nói thầm thời điểm đột nhiên nghe được hàn cẩn hương nói tới các ngươi xem tương nhăn bọn họ mấy cái lập tức xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem xét Quả nhiên xa xa mà nhìn cuối đường xuất hiện một cái thần sắc vội vàng thân ảnh, trên đầu mang đỉnh đầu mũ, bước chân phá lệ mau, vội vàng hướng bọn họ phương hướng đi tới. Tương nhan bọn họ mấy cái quả thực chính là đại khí cũng không dám ra, sợ kinh động vị này khoan thai tới muộn vong chung cá, ung chung ba ba. Trương 577 Tương nhan khẩn trương trong lòng bàn tay đều ra hãn, cảm thấy ướt nị nhị, nhìn bên người hàng cần du, chỉ thấy hắn biểu tình chuyên chú, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới người, khỏe môi nhấp gắt gao. Trên mặt cơ bắp cũng banh đến gắt gao, Tương Nhan nhìn ra được Hàn Cẩn Du cũng là có chút khẩn trương, rốt cuộc cái này muộn tới nữ nhân trên người có quá nhiều bí mật. Hàn Cẩn tự hạ giọng đối Hàn Cẩn Hưng nói, "Một hồi thời điểm ngươi cùng ta tả hữu bọc đánh, đừng làm nàng chạy trốn, nhớ kỹ muốn bắt sống, trước phải bắt được tay nàng, miễn cho nàng muốn lấy thân hy sinh cho tổ quốc làm chúng ta tới cái chết vô đối chứng." "Ngươi yên tâm đi, bắt lấy này đàn bà lao tử cũng hảo hảo thẩm thẩm nàng." Hàn Cẩn Hưng hừ lạnh một tiếng nói, Nhìn càng ngày càng gần thân ảnh trong mắt hiện lên đạo đạo hông quang, tương nhan xem đến đều cảm thấy cả người run lên. Người nọ khắp nơi nhìn quét một chút, nhìn đến chung quanh cũng không có người, lúc này mới bước nhanh đi đến cung tường biên, con lưng cầm lấy chân tường một khối bàn tay đại hòn đá, đối với tường đánh lên. Ở túp liều bốn người đều có thể cảm nhận được cung tường kia rất nhỏ chấn động, ngay sau đó từ bên trong cũng chuyển ra tới đánh chấn động thanh, tương nhan cẩn thận mà nghe, các nàng tiết tấu cũng không giống nhau, chợt nhanh chợt chậm, chậm, có dài có ngắn. Phảng phất tuần hoàn theo nhất định quy luật giống nhau. Tương nhan đối cái này, phát minh loại này liên hệ phương pháp người thật sự là quá bội phục, bội phục quả thực chính là ngũ thể đầu địa. ở như vậy vũ khí lạnh thời đại, có thể sử dụng như vậy phương pháp liên lạc, không thể không nói là hạng nhất vĩ đại phát minh. Có 30 phút thời gian, tường thành ngoại nữ nhân rốt cuộc buông xuống trong tay hòn đá, nốc nốc đứng ở nơi đó, cách này một đổ tường thành yên lặng phát ngốc, tương nhan khoảng cách nàng rất gần, chỉ có không đến 4 trượng khoảng cách. Ở mơ hồ dưới ánh trăng từ nàng trên mặt có thể nhìn ra được đối tượng thành bên trong nữ tử tưởng niệm, đây là một cái mẫu thân đối chính mình hài tử tưởng niệm, tương nhan trong lòng trong lúc nhất thời thực hụt ứng. Còn đang ngẩn người thời điểm, Hàn cẩn du đánh một cái thủ thế, Hàn cẩn hưng cùng Hàn cẩn tự tự mình xông ra ngoài, chung quanh tre giấu lên binh lính lập tức đều xông ra, cầm trong tay trường mâu, bội kiếm, đem nàng kia vây quanh lên, làm tương nhan ngoại ý muốn chính là, không thành tưởng kia vu mây tía cư nhiên vẫn là biết võ. Tự nhiên cùng những cái đó binh lính đánh lên, xem đến ra nàng võ nghệ tinh vi, bình thường 7-8 cá nhân căn bản vào không được nàng thân. Cùng lúc đó, tương nhan cũng nghe tới rồi cung tường bên trong truyền đến tiếng vang, biết tống nguyên hải hành động, nhìn Hàng Cẩn Du nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, người ở chỗ này hảo sinh ốc, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hàng Cẩn Du rỗi tay giữ chặt tương nhan cánh tay không được nàng đi ra ngoài, chính hắn nhưng thật ra bước nhanh lắc mình mà ra. Tương Nhan nhìn hàn cẩn du động tác trong lòng hơi ấm, mặc kệ hắn làm cái gì thương thiên hại lý Sư Thịnh, nhưng là ít nhất hắn không có thương tổn nàng một phân một hào. Tương Nhan biết đôi khi chế phục một cái mẫu thân chuyện gì nhất dùng được, làm cho bọn họ như vậy đánh tiếp, không biết còn muốn đánh bao lâu, bất chấp chính mình khác, đi nhanh mãi đi ra ngoài, nhìn chạm như đô vu mây tiếng hô, ngươi nếu lại không được tay, buồn cung liền hạ lệnh chém rất ngươi cung tưởng nội nữ nhi một cánh tay. chương 578 Tương Nhan thanh em tại đây phiến binh khí tiếng đánh chung như cũ rõ ràng truyền vào phòng mây tía lô thay chỉ thấy nàng thân hình vừa chậm sớm đã tùy thời mà động hàn cẩn hưng khinh thân mà thượng đánh nàng cái trở tay không kịp thực thuận lợi đem vu mây tía tóm được lên. Đê tiện dùng loại này xấu xa thủ đoạn vu mây tía nhìn tương nhan quát dưới ánh trăng một trương tiếu lệ mặt có chút và mèo cơ miệng hàn cẩn du quát mặt mang không ngờ chi sắc tương nhan đến không tức giận xem hàn cận du nói tức giận cái gì à. Đi theo mọi người đáng ra sao? Ta đê tiện so với nàng tới bất quá là một phần vạn, hơn nữa ta là quang minh chính đại đê tiện, ta thấy được ánh mặt trời, Vu mê tía, ngươi có thể được không? Cái gì Vu mê tía? Ta nhưng không gọi Vu mê tía. Nàng kia thể thốt phủ nhận. Tấm tắc tương nhan khỏe miệng một câu, nhìn nàng nói, không thừa nhận sao? Tương nhan mặt mày chi gian tức khắc nở rộ ra một loại lóa mắt quan mang, chậm rãi nói, không thừa nhận không quan hệ, ngươi nếu không phải Vu mê tía. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào liền sẽ thất thủ bị bắt? Ngươi còn không thừa nhận cũng không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi thừa nhận. Nga, đúng rồi, ngươi đừng ý đồ cắn lưỡi tự sát linh tinh, ngẫm lại ngươi nữ nhi. ngươi đã chết, ta lập tức làm nàng đi hoàng tuyển trên đường bồi ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy nàng một người phân lượng không đủ, ngươi vẫn là tịch mịch, ta còn có thể kêu các ngươi toàn ra đều đi hoàng tuyển trên đường cùng ngươi làm bạn, ta người này không có gì sở trường, chính là nói đi ra ngoài nói chưa bao giờ có thu. Hồi Vừa rồi ngươi nghe được cung tưởng bên trong có động tinh đi. Vũ mây tía sắc mặt trắng bệnh, nhìn tương nhan cả người run rẩy mang theo tức giận hỏi, ngươi là ai? Cô mãi mãi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ liễu, danh tương nhan, nói vậy ngươi đã sớm hẳn là nghe nói qua đi. Tương nhan cười lớn một tiếng, nhưng thật ra đột nhiên mang theo ba phần giang hồ nữ tử hào sảng, xem tam huynh đệ sáu con mắt có chút xứng sở, nữ nhân này, nữ nhân này còn có cái gì sẽ không? Giang hồ lời nói cũng sẽ nói. Vũ mây Tía thần sắc gian tràn đầy kinh ngạc đôi mắt theo bản năng liền nhìn về phía Tương Nhan khỏe mắt, quả nhiên phát hiện kia nhàn nhạt con bướm mướt, trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình trợn hỉ trợn giận. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du nói: Chúng ta về trước đi, có nói cái gì sau khi trở về tái thẩm vấn. Hàn Cẩn tự chỉ huy người đem Vu mây Tía bó vững chắc gáp lên xe ngựa, hướng hoàng cung bước vào. Lúc này mới nhìn Tương Nhan nói, liền giang hồ lời nói đều sẽ nói, ngươi đến tuột cùng còn có cái gì không hiểu đến. Tương Nhan rất là đắc ý nhìn Hàn Cẩn tự cười nói, càng không nói cho ngươi, ta sẽ đổ vật nhiều. liền tỷ như nói các ngươi vẫn luôn không giải được kia diệu thượng ta họa chính là họa vẫn là tự đầu. tương nhan mang theo thanh thủy như chuông bạc tiếng cười lên xe ngựa, bắt được vu mây tía tâm tình của nàng thật sự là vô cùng hư phấn. cái này mấu chốt nhân vật bắt được, sở hữu bí ẩn đều đem sẽ về trần, tốt đẹp tiền cảnh đã ở hướng tương nhan với tay. hàn cẩn hương tiến đến hàn cẩn tự bên người nói, ta đã sớm nói qua nữ nhân này thiếu tấu, các ngươi đều không nghe ta, nhìn nàng kia đắc ý dạng thật là lệnh người không thoải mái. Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn du lại nói nói, thích thượng cái này giả hoạt như hồ nữ nhân, thật là ngươi bi ai, huynh đệ ta chỉ có thể đối với ngươi nói bảo trọng a. Hàn Cẩn du vẻ mặt hấp tuyến, nhìn Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn hưng nên ngang mà đi thân ảnh, thật là dở khóc dở cười. trong bất chi bất giác, tương nhan liền nhiên đã thu phục chính mình hai cái đệ đệ, hắn đã sớm biết tương nhan chính là như vậy một cái có mị lực nữ nhân, chính mình làm sao không phải ở nàng lơ đãng trung tàn mát ra quang mang trung luôn hãm. Đoàn người thừa dịp đêm sắc về tới trong hoàng cung, trước dùng qua đồ ăn sáng điền no rồi bụng, tương nhan trở về quan sư cung nhìn hài tử, lại thay đổi quần áo, lại dò hỏi Tống Nguyên Hải Trương Đức Phi tình huống, lúc này mới lại về tới Đức Phụng Điện. Hàn Cẩn Du đã đi lâm chiều, chỉ để lại Hàn Cẩn Hưng cùng Hàn Cẩn Tự Hai huynh đệ tự mình trông coi giả vu mây tía. Nhìn đến tương nhan đi đến, Hàn Cẩn Hưng gấp không chờ nổi hỏi cái này vu mây tía đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Nàng nữ nhi lại là ai? Ngươi lại là như thế nào biết người này? Bùm bùm một chuỗi giải vấn đề làm tương nhan có chút bật cười, nhìn hắn nói, chờ Hàn Cẩn Du đã trở lại ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi giải thích rõ ràng, miễn cho ta nói hai lần rất mệt mỏi. Tương Nhan vừa nói vừa ở một bên ghế bành ngồi xuống dưới, thần thái nhẹ nhàng, mặt mày đều là ý cười. Hàn Cẩn tự nhìn tương nhan, hồi lâu mới hỏi nói, kia diều thượng là tự đúng hay không? Tới rồi này một bước đã không có dấu giếm tất yếu, tương nhan cười nói, không sai, là tự. Ta liền biết. Ngươi nữ nhân này tuyệt đối sẽ không không có việc gì thả diều tất có mưu đồ, chính là ta đại ca còn không tin. Hàng cẩn tự nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền biết ngươi sẽ đoán được ra tới, nhưng là đoán được thì thế nào? Ngươi giống nhau không hiểu mặt trên ý tứ, cho nên chính là diều lọt vào các ngươi trong tay ta cũng sẽ không sợ hãi. Tương Nhan cười nói, thần thái gian đều có một cổ tử bệ nghệ thiên hạ khí thế, làm người nhìn tâm sinh kính sợ. Kia hắn thật sự còn sống có phải hay không? Hàng cẩn tự thanh em đột nhiên biến thấp. Cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy hỏi, nhìn tương nhan ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc lệnh người trực dắt trong lòng khẽ run. Là, hắn không chết, hắn còn sống, hảo hảo mà tồn tại. Tương nhan kiên định mà nói, nàng liền thấy được hàn cẩn tự đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người tự hồ như chút được gánh nặng giống nhau, trong lòng cái loại này vô pháp ngôn ngữ cảm giác lại ra tới, hỏi, người hy vọng hắn còn sống sao? Trước kia thời điểm ta hận hắn hận đến muốn chết, chính là từ ngày đó phát hiện mãi nương sự tình có khắc kỳ qu Ta liền sợ hai hắn thật sự đã chết, ta thả rằng nguyện ý hắn tồn tại. Hàng Cẩn Tự cười khổ một tiếng, lại nói, ngươi sẽ không lý giải chúng ta loại người này tâm tình, chúng ta từ nhỏ chính là bị hát ám vây quanh người, chúng ta nhân sinh trừ bỏ báo thủ liền lại vô khác hy vọng. Chỉ là đương có một ngày này hết thể đột nhiên thay đổi vị trí, ngươi từng cho rằng ngươi làm được đối, kỳ thật đều là sai thời điểm, cái loại này tùy theo mà đến tuyệt vọng cùng khủng hoảng không phải ngươi có thể lý giải. Hàng Cẩn Tự thanh em phá lệ lỗ trống. Cảm xúc phá lệ rồi rắm Tương Nhan có thể nhìn ra được cái loại này tuyệt vọng mà dây rua, nguyên lai bọn họ huynh đệ trong lòng đều vẫn là có ánh mặt trời, chỉ là tạm thời bị mây đen bao trùm, che lấp. Nếu thật sự có thể xác định năm đó sự tình cùng Thái Hổ không quan hệ, các ngươi tính toán như thế nào làm? Tương Nhan hỏi thăm nói, chỉ có được đến một cái đại khái đáp án, chính mình mới có thể suy xét muốn hay không nói ra cùng từ diệu hợp tác sự tình, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, một chút không thể qua loa. chương 579 Không biết. Hàn Cẩn tự nhìn Tương Nhan, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ hận chúng ta sao? Sẽ. Tương Nhan khẳng định dứt khoát trả lời. Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn hương sừng sốt, ngay cả mới vừa vào cửa Hàn Cẩn Du cũng dừng bước, không nghĩ tới Tương Nhan sẽ như vậy trực tiếp mà trả lời, trong lòng thật là càng thêm chua sót. Làm thương tổn người khác sự tình, liền không cần dễ dàng mà đạt được người khác tha thứ, này vốn chính là đơn giản nhất đạo lý, sao có thể không nghĩ ra đâu. Nhưng là, Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ hái, các ngươi làm như vậy là có nguyên nhân, không biết nguyên nhân thời điểm hận được các ngươi muốn chết, hận không thể ăn các ngươi thịt, lột các ngươi da, lại đem xương cốt ngào canh uống. Tương Nhan nói tới đây, Hàn Cẩn Hưng trừng lớn đôi mắt nhảy đến tương Nhan phía trước, chỉ vào nàng nói, hảo nhận tâm nữ nhân, ta liền chưa thấy qua trên thế giới này còn có so ngươi ác hơn tâm, như vậy đều có thể làm được ra tới, ngươi vẫn là nữ nhân sao ngươi? Quả thực chính là ác ma hành vi. Ta chính là như vậy nữ nhân thế nào? Nếu không phải sau lại đã biết Tử Diệu không chết, ta nhất định sẽ cùng các ngươi ba cái đồng quy vu tận, sắp chết cũng kéo các ngươi làm đệm lưng, không nghe nói ong vàng đôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Tương Nhan chính mình nói lại nhịn không được nở nụ cười, khẩu khí biến nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới, từ từ nói, hiện tại ta không hận, các ngươi ba cái lưng đeo quá nhiều, nhưng là Tử Diệu cùng Thái Hậu cũng là vô tội, các nàng cái gì cũng không biết, Thái Hậu tưởng niệm các ngươi nhiều năm như vậy. Từ Diệu thậm chí cũng không biết các ngươi tồn tại, nhưng là lại đều bởi vì một nữ nhân, hủy hoại này hết thảy. Ý của ngươi là này hết thảy thật sự đều là bên trong cái kia Vu Mây tía việc làm sao? Hàn Cẩn Du bước nhanh đi đến nhìn tương nhan hỏi, vẻ mặt đến ông ải. 89 phần 10, nhưng là ta dám khẳng định hắn hộp là một cái quái từ tay, chỉ có bắt được phía sau màn chủ mưu chúng ta mới có thái bình nhật tử quá. Tương nhan nhìn ba người nói, chúng ta vừa rồi hỏi qua nàng, nàng cái gì cũng không chịu nói. Miệng ngạnh cùng thiết giống nhau, liền tính động hình nàng cũng không chịu mở miệng, quả thực chính là lợn chết không sợ nước sôi, thật là làm người đau đầu. Hàn Cần Hưng cảm thấy thất bại nói. Tương Nhan cả kinh, hỏi, các ngươi đã thẩm vấn qua. Nhanh như vậy. Tam đệ nóng lòng muốn biết năm đó chấn tướng, thừa dịp các ngươi đều không ở liền hỏi, kết quả động hình kia nữ nhân cũng không chịu không mở miệng, liền chưa thấy qua như vậy không sợ chết. Hàn Cẩn tự đối với bức cung cũng không trong nghề, cũng cảm thấy thập phần đau đầu. Tương Nhan cho mày xem ra này vu mây tía thật đúng là cái xương cứng nghĩ nghĩ nói hết thể làm này một hàng đều là không sợ chết ngươi dùng chết tới uy hiếp bọn họ căn bản vô dụng bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý người như vậy là sẽ không để ý sinh tử đôi khi ngược lại sẽ muốn chết đã chết liền xong hết mọi chuyện các ngươi như vậy bức cung vô dụng nói không chừng nàng chính là muốn chọc giận các ngươi cho các ngươi dưới sự giận dữ giết nàng kia làm sao bây giờ hàn cẩn hương suốt ruột hỏi chẳng lẽ liền như vậy cùng nàng háo là người sẽ có nhược điểm chỉ cần tìm được nàng nhược điểm là có thể có biện pháp cậy ra nàng miệng vu mây tía cũng có nàng nhược điểm tương nhan đứng dậy hướng giam giữ vu mây tía nội điện đi đến vừa đi vừa nói chuyện nói để cho ta tới thử xem các ngươi mạnh bạo ta liền tới mềm tổng có thể cậy ra nàng miệng Tiếng nội điện tương nhan liền nhìn đến vu mây tía đổi bại ngồi dưới đất phía sau lưng thượng một mảnh huyết nhục mơ hồ tuy rằng biết rõ không thể đáng thương như vậy nữ nhân nhưng là tương nhan vẫn là có chút không đành lòng mạnh mẽ làm chính mình áp xuống trong lòng thương hại Chậm rãi đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tương nhan ánh mắt nu hòa ấm áp nhìn vũ mây tía hỏi, ta biết ngươi không sợ chết, ta cũng biết làm các ngươi này hành cũng không thể sợ chết. Vũ mây tía hừ lệnh một tiếng, nhìn tương nhan lại một câu cũng không có nói, chỉ là kia vô cùng sắc bén ánh mắt lại lệnh nhân tâm phát run. Tương nhan không chút nào sợ hãi ngồi ở vũ mây tía thôi miên sơn hồng sơn chạm giống khắc hoa ghế bành thượng, lúc này mới lại nói tiếp, ngươi có thể không nói lời nào chỉ nghe ta nói, ngươi cũng có thể không cần trả lời Ta chỉ là làm người biết, trên thế giới này chưa từng có tuyệt đối sự tình, cũng chưa từng có nhất thành bất biến sự tình. Hàng cẩn du tam huynh đệ đều có chút kỳ quái nghe tương nhan nói, đây là thẩm vấn phạm nhân sao. Tam huynh đệ từng người tìm ghế dựa ngồi xuống, vẫn chưa cắm luôn, bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nghe, tựa hồ trong lòng đối tương nhan rất có hy vọng nàng có thể hỏi ra cái gì tới. Vũ mê tía trong lúc nhất thời không làm rõ được tương nhan diêu làm cái quỷ gì, đơn giản một câu cũng không nói, lấy bất biến ứng và biến. Tương Nhan nhìn Vu Mê tía, khoe miệng một câu, lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười, từ từ nói: Ngươi nhất định cho rằng các ngươi kế hoạch thực thành công, có phải hay không? Hiện giờ bọn họ mẫu tử huynh đệ trở mặt thành thù, cho nhau tàn sát, này còn không phải là các ngươi muốn nhất nhìn đến kết quả? Tương Nhan không có bảy vòng tám vòng, ngược lại trực tiếp thiết nhập trung tâm, trực tiếp một ngữ nói toạc ra bọn họ cuối cùng mục đích. Quả nhiên, Tương Nhan ở Vu Mê tía trên mặt xem, kéo đến hồi hộp. Đây là thuyết minh Tương Nhan nói nổi lên tác dụng, nói đúng. Cho nên vu mây tía không có cách nào che giấu tương nhan một lời trúng đích. Hàn thị tam huynh đệ đối xem một cái, mục lộ kinh ngạc, nhưng là như cũ không có mở miệng sao, chỉ nghe tương nhan còn nói thêm, đương nhiên, này cũng không phải các ngươi cuối cùng mục đích, các ngươi mục đích không ngừng là như thế này, các ngươi còn có lớn hơn nữa ra tâm, đừng tưởng rằng người khác đều ngốc tử, cái gì cũng không biết. Ngươi cho rằng các ngươi kế hoạch sẽ thành công sao? Ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể nhất thống thiên hạ sao? Các ngươi cho rằng Minh Hạ quốc thật sự chống cự không được lạc tang quốc sao? Các ngươi cho rằng chúng ta đã xảy ra nội loạn liền không rảnh hắn cố tùy ý các ngươi thiết kỵ đã tới, đem Giang Sơn chắp tay đưa tiến sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, các ngươi quả thực là chính là nằm mơ. Hàng Cẩn Du Tam huynh đệ nghe được tương nhan nói, đột nhiên có chút minh bạch, ba người lòng bàn tay gắt gao mà nắm lấy ghế rửa tay vịt, tận lực ngăn chặn trong lòng tức giận. Vũ Mê tía cả người mềm nhũn, Mục Lộ kinh ngạc, nhìn tương nhan trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lựa hồ không thể tin được nàng sẽ nói ra nói như vậy giống nhau, sao có thể đâu. Bọn họ kế hoạch quả thực chính là thiên ý gì vô phùng, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ, chỉ là liêu tương nhan làm sao mà biết được. Người thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta không rõ người đang nói cái gì. Vũ mê tía kìm nén không được rốt cuộc mở miệng, chỉ là thanh âm căng chặt thực, có thể nghe được ra nàng khẩn trương. Tương nhan than nhẹ một tiếng, nhìn Vu mê tía nói, nói hiệu nói vượng. Ngươi gặp qua có người nói hiệu nói vượn có thể nói như vậy chuẩn sao? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, chúng ta Minh Hạ Quốc đã chuẩn bị 30 vạn đại quân đi bên cảnh, Lạc Tang Quốc thực mau liền sẽ giữ không nổi, nếu không phải có này phân tin tưởng, ta có thể biết được nhiều như vậy sao? Ta còn sẽ có như vậy nhàn tình nhã trí cùng ngươi nói chuyện phim sao? Cho nên ta nói ngươi nói hay không cũng chưa cái gì quan hệ, bởi vì ngươi liền tính là cái gì đều không nói cũng không thay đổi được Lạc Tang Quốc sắp diệt quốc hiện thực. Chứ một thêm càng dâng lên. Đàn sao cái cảm tạ các bạn to lớn duy trì, ôm đại gia qua 3.000 tam còn sẽ thêm càng nga đàn sao cái đương nhiên chính là quá không được cũng như cũ sẽ vì đại gia lại phụng hiến một trường, dùng để cảm kích các bạn thịnh tình đàn sao cái on no ha ha. Trường 580 Vũ Mây Tía cười lớn một tiếng, khinh thường nhìn tương nhan, nói, bất quá là không có gặp qua việc đời thâm cung hậu phi, tưởng diệt ta lạc tàng quốc há là dễ dàng như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Vũ Mây Tía thần sắc đột biến, nàng cư nhiên cư nhiên thừa nhận chính mình là lạc tang quốc, ta lạc tang quốc, nói rất đúng thuận miệng a, ngươi quả nhiên là lạc tang quốc người, bây giờ còn có cái gì rào biển? tương Nhan biểu tình phá lệ sung sướng, mặc kệ người nào đều có tự loạn đầu trận tuyến thời điểm, nàng bất quá là mở miệng đe dọa, vũ mây tía liền lộ ra một chút dấu vết, còn tưởng rằng nàng là nhiều khó chơi người, nguyên lai bất quá như vậy, vũ mây tía lại không nói, chỉ là hung hăng chừng mắt tương Nhan ánh mắt kia phá lệ sắc bén, tương nhăn một nhìn, hơi hơi mỉm cười. Nói, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là có thể vạn sự đại cắt sao. Ngươi cho rằng ta lời nói mới rồi là ở hù ngươi sao. Ngươi cho rằng thiên hạ đổi chủ tay của ta liền không có binh mã. Ta nói cho ngươi, Nam Hân Vương trong tay 15 vạn nhân mã, Vọng Sơn Đại Doanh 10 vạn nhân mã, còn có ở Nguyệt tấn Quốc Biên Cương đóng quân mấy vạn nhân mã binh quyền đều ở tay của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền sẽ dựa theo ta phía trước bố trí tốt phương án, đâu vào đấy bắt đầu tấn công lạc tăng quốc. Đã không có Hàn Cẩn tự Hàn Cẩn hưng huynh đệ lạc Tang quốc, hiện giờ bên trong không song lạc Tang quốc, có thể chống cự được ta hơn 30 vạn đại quân toàn lực công kích sao? Ngươi cho rằng chỉ có Lạc Tang quốc hội ở quốc gia của ta an cấm gian tế, chúng ta ở các ngươi quốc gia liền không có sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, ta lập tức liền có thể làm ta nhân mã cờ xí tiên minh đứng ra ủng hộ đại hoàng tử địa vị, lại hoặc là duy trì nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử nội chiến, ngươi nói đến thời điểm Lạc Tang quốc nội bộ loạn thành một nồi cháo, Ta liền sấn hư mà nhập, có thể hay không đem các ngươi diệt quốc đâu. Vũ mê tía gắt gao mà nhìn trầm trầm tương nhan, giận dữ hết, ngươi cái này là phụ. Ừ, ta mới sẽ không thượng ngươi đương, ngươi một nữ nhân trong tay như thế nào sẽ có binh quyền đâu. Ngươi tưởng cha ta, ta một cái thâm cung phụ nhân như thế nào sẽ biết ngươi kêu vũ mê tía đâu. Như thế nào sẽ biết ngàn dặm ở ngoài lạc tang quốc thời cuộc không xong đâu. Như thế nào sẽ biết, ngươi còn có một cái bảo bối nữ như đâu. Tương nhan đạn búng tay giáp nhẹ nhàng nói, nhìn vũ mê tía còn nói thêm, một cái thâm cung phụ nhân là sẽ không biết này đó, đúng hay không? Vũ mê tía sắc mặt xanh trắng giao nhau, nàng đã sớm nghe nói qua tương nhan đại danh, vẫn luôn tưởng người khác nói ngoa không nghĩ tới nàng quả nhiên như đồn đãi lợi hại, cư nhiên đem chính mình chi tiết sở đến như thế rõ ràng. Chỉ là, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi sẽ không từ ta trên người được đến bất luận cái gì tình báo, không cần phí miệng lưỡi, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không xẻo ngươi, này đối với ngươi tới nói chẳng khác nào giải thoát rồi, ngươi cầu mà không được đâu, có phải hay không?" Tương Nhan thanh nhã như cũ nhu nhu mềm mại, nhẹ đến phảng phất không có một tia trọng lượng. "Hừ, thính ngươi thứ thời." Vu Mây tía khinh miệt nói. Nhưng là Tương Nhan không để ý đến Vu Mây tiếng nói, giọng nói vừa chuyển nói tiếp, "Ngươi không phải còn có cái nữa như sao? Vậy làm nàng tới thay thế ngươi chịu này hết thể hảo, ngươi nói thế nào?" "Ngươi dám?" Vũ mây tía đột nhiên một tiếng liền đứng lên, muốn bổ nhào vào tương nhan phía trước, không nghĩ tới hàn cẩn du thủ đoạn khẽ nhết, một đạo lợi quang bay qua, vũ mây tía chân mềm nhũn ngã xuống, tương nhan lúc này mới nhìn đến một phen tinh xảo phi đao đâm vào nàng chân cong chỗ. Tương nhan biết lúc này không phải mềm lòng thời điểm, nhìn hàn cẩn du liếc mắt một cái khẽ gật đầu biểu đạt lòng biết ơn, lại nói tiếp, ngươi đều có thể làm ra tầng này táng tận thiên lương sự tình, không biết trên thế giới này còn có hiện thế báo này một cái từ sao. không sợ chết? không sợ đau, ngươi có thể đỉnh đến trụ, cũng không biết người kia nũng nịu bảo bối nữ nhi có thể hay không thừa nhận được. kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nếu như bị ta hoa thượng 17 tám đao, ngươi nói có phải hay không rất thú vị? ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vu mây Tiếng ngồi dưới đất, trên người miệng vết thương truyền đến đau nhức làm nàng giữa mày nhăn đến gắt đau, như cũ cắn răng kiên trì, cứ việc kia mồ hôi lạnh đã gắn đầy cái chán, tích tích thành tuyến chảy xuống suôn dưới. yêu cầu của ta rất đơn giản, dàn đáp không thể lại đơn giản chỉ cần nói ra năm đó là ai phái ngươi lấy thái hậu giành nghĩa đuổi giết lá liêu cùng với ba vị hoàng tử, ta liền buông tha ngươi nữ nhi, công bằng giao dịch, ai cũng sẽ không có hại, như thế nào? tương nhan thanh âm không hề tựa không hề phân lượng mây trắng, ngược lại như trầm hương mộc giống nhau, thẳng trầm thủy đế kia phân ngưng trọng, Vũ mây tía thần sắc không chừng hiển nhiên còn không có hạ quyết tâm, muốn cho một người phản bội nàng tin ngưỡng, đó là một kiện rất khó sự tình, tương nhan không biết vu mây tía trong lòng trương đức phi có hay không như vậy chúng phân lượng nhưng là nàng chỉ có thể đánh cuộc một eo đánh cuộc chính là thiên hạ từ mẫu tâm câu cửa miệng nói hổ độc không thực tử vũ mây tía cùng chính mình nữ nhi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này nữ nhi hẳn là có hổ thẹn tương nhan độc chính là này phân ấy nấy cùng với thiên hạ mẫu thân ái tử chi tâm qua hồi lâu vũ mây tía như cũ không có trả lời tương nhan còn có hàn thị huynh đệ liền có chút không chịu nổi hàn cẩn hưng liền phải suốt ruột mà đứng dậy tương nhan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẳng đến hắn ngồi trở lại đi lúc này mới thu hồi ánh mắt, tương nhan nhìn đến này nhất chiêu cũng không có thập phần đả động vu mây tía, nhưng là ít nhất cũng có sáu phần, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này trương đức phi cổ quái hành động, tương nhan nhìn vu mây tía ánh mắt sáng lên. Khoe miệng một câu nói, ngươi nếu dám để cho nữ nhi cùng thiên tiêu công chúa đối nghịch có thể thấy được ngươi đối cùng lạc tang quốc cũng không phải thập phần trung tâm, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào. vu mây tía lại kinh lại sợ. Nhìn tương nhan thần sắc quả thực không thể dùng thường nhân có khả năng dùng hình dung từ tới hình dung, cặp mắt kia quả thực chính là tràn ngập phẫn nộ, kinh sợ cùng run rẩy vũ mây tía thề, nàng chưa từng gặp qua như vậy khó chơi lại lệnh người bắt sở không ra nữ nhân, cuối cùng vẫn là run rẩy hỏi, ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi bảo bối nữ nhi nhất cử nhất động đã rõ ràng mà nói ra, còn dùng người khác nói cho ta sao. Vũ mây tía, bởi vậy có thể thấy được ngươi cũng là một cái thực yêu thực yêu chính mình nữ nhi mâu thần. Vì ngươi nữ nhi thậm chí đều sẽ đi theo chính mình chủ tử làm đấu tranh, như vậy vì cái gì ngươi liền không thể đồng dạng vì ngươi nữ nhi cùng ta làm giao dịch. Nếu ngươi có thể đáp ứng, như vậy ta liền cùng ngươi bảo đảm ngươi nữ nhi nhất định sẽ được đến nàng muốn đồ vật, thế nào? Nói đến nơi đây, hàng cẩn du bọn họ rốt cuộc minh bạch, vũ mây tiền nữ nhi thế nhưng là trương Đức Phi, này cả kinh không phải là nhỏ, ngay cả nhất ổn trọng hàn cẩn du đều có chút cầm giữ không được, như thế nào liền sẽ là nàng? chương 581 Vũ mê tia túi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới ngẩn đầu lên nhìn tương nhan, nói ngươi là ta đời này gặp được khó nhất trên đối thủ. Đó là vinh hạnh của ta, ngươi cũng là ta đời này gặp được nhất làm ta đau đầu đối thủ. Ngươi lời nói thật sự có thể bảo đảm sao. Vũ mê tia không yên tâm truy vấn nói. Ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán, chưa bao giờ có nuốt lời quá, chỉ cần hàn cẩn du muốn lập hậu người nọ liền nhất định là Trương Đức Phi tuyệt đối không phải là Thiên Kiêu Công Chúa, ta cho ngươi cái này hồi đáp thế nào. Tương Nhan bảo đảm nói, thần sắc nghiêm cẩn lệnh người tin phục. Hàn Cẩn Du sắc biến, Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng nghe vậy cũng là thần sắc khẽ biến. Hàn Cẩn Hưng nhịn không được nói, ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau, cũng không hỏi xem ta đại ca nguyện ý không. Tương Nhan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, có cái gì hảo hỏi? Loại chuyện này còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là đáp ứng a. Tương Nhan cường điệu nói đáp ứng hai chữ. Hàn Cẩn Du như suy tư gì nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, tiếp lời nói. Ta đáp ứng là được. Hàn Cẩn Hưng còn muốn nói gì nữa lại bị Hàn Cẩn tự kéo lại, ở hắn bên thai thấp giọng nói, ngu ngốc, ngươi không nghe liếu Tương Nhan nói muốn muốn lập hậu này bốn chữ, nếu không nghĩ lập hậu ai lại dám nói cái gì? Hàn Cẩn Hưng nghe vậy trong mắt sáng ngời, lại ngồi trở về, không nói chuyện nữa. Liên Hàn Cẩn Du đều đáp ứng, Vũ Mây tiếng mặt tức khắc lại nhiều vài phần ánh sáng, nhìn tương nhan nói, hảo, nếu các ngươi đáp ứng rồi, ta liền cùng các ngươi trao đổi điều kiện. Ta cả đời này đã rất xin lỗi hài tử. Ta có thể vì nàng làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, tương nhan trong lòng than nhỏ, còn nói nói, vậy bắt đầu nói đi, rốt cuộc là ai làm ngươi làm này hết thảy? Năm đó chính là ngươi ở phía sau màn an bài đuổi giết sự tình phải không? Là, năm đó xác thật là ta liên hợp hứa phi đuổi giết lá liêu cùng với ba vị hoàng tử. Mới đầu chúng ta chỉ nghĩ đem các nàng tiệt trở về làm tiên hoàng biết thái hậu sinh dục bốn bào thai, nếu tiên hoàng đã biết thái hậu mẫu tử năm người một cái cũng sống không được lúc trước kế hoạch chính là như vậy. lúc trước ở thái hậu bên người hầu hạ lê mỹ tiểu phải nói là lộc cẩm vượng, nàng tên thật kêu lê mỹ tiểu, ở trong hoàng cung lại sửa tên đổi họ gọi là lộc cẩm vượng. nàng là chúng ta an cắm ở thái hậu người bên cạnh, chính là thông qua nàng chúng ta bắt được thái hậu lệnh bài, sau đó làm một cái giống nhau như lúc, lại làm chính chúng ta người giả mạo thái hậu người, mặc vào giống nhau như lúc quần áo, đi thử đồ truy hồi các nàng bốn cái, không nghĩ tới kia lá liêu phá lệ thông minh. Kia xa phu thế nhưng nửa đường khiến cho các nàng xuống xe, chờ đến chúng ta đuổi theo thời điểm chỉ còn lại có xa phu. Tương Nhan nghe đến đó song quyền nắm chặt, nhưng là vẫn là đối chính mình trong lòng một cái nghi vấn vấn đề nói, hứa phi cùng Đoan dự vương rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Bọn họ hiện tại còn cùng các ngươi liên hệ sao? Lại hoặc là nói các ngươi còn có hợp tác sao? Vũ mê tía nhìn Tương Nhan đắc ý cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không gì không biết nói, nguyên lai like liền ngươi cũng có không biết sự tình, thật là buồn cười. Này có cái gì buồn cười? Mặc kệ ta biết nhiều ít, chỉ cần ta có thể từ ngươi trong miệng được đến hữu dụng tình báo thì tốt rồi. Các ngươi chi gian rốt cuộc có cái dạng nào hợp tác kế hoạch. Tương Nhan không kiên nhẫn cùng nàng ma kỷ, nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. chương 582, Vũ Mê Tiếu nghe được Tương Nhan nói khỏe miệng một câu, cười lạnh nói, hứa phi nữ nhân kia tự cho là thông minh, nàng cho rằng chúng ta thật sự sẽ trợ giúp nàng tìm về ba vị hoàng tử sao. Tương Nhan hơi hơi sử sốt. Nghe Vũ Mây Tiế nói chuyện khẩu khí, tựa hồ chuyện này còn có khác nội tình, chẳng lẽ Hứa Phi cũng bị bọn họ lợi dụng. Nghĩ đến đây ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng Thị huynh đệ, chỉ thấy bọn họ cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không rõ đây là có ý tứ gì, hàng Cẩn tự chau mày mở miệng hỏi, lời này giải thích thế nào? Vũ Mây Tiế ngẩng đầu quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó nói, ngay từ đầu chúng ta xác thật muốn cùng Hứa Phi cùng nhau đem các ngươi đưa vào chỗ chết, nhưng là từ vừa ra kinh thành các ngươi liền nửa đường xuống xe mất đi tung tích sau chúng ta chủ tử trải qua suy nghĩ cẩn kẽ sau, cảm thấy cùng với đem các ngươi giết chết, không bằng tha các ngươi một cái mệnh. Sau đó đi theo các ngươi phía sau không ngừng mà cho các ngươi chế tạo nguy hiểm, cho các ngươi tưởng thái hậu muốn giết các, ngươi diệt khẩu, kích khởi các ngươi đối thái hậu căm hận, đối minh hạ quốc căm hận. Sau đó vì ta sử dụng, kia một ngày không có tìm được các ngươi, chúng ta liền mai phục tại các ngươi ngồi xe ngựa chung quanh, còn đem kia khối lệnh bài, còn có áo choàng vật liệu may mặc đều bỏ vào kia xa phu trong tay chúng ta người liền vẫn luôn chờ, rốt cuộc thấy được lá liễu ngồi kia chiếc xe ngựa, nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá kỳ thật cũng đã bị chúng ta phát hiện, chỉ là hành động phương ăn có biến biến đuổi giết thành truy tung. chúng ta biết các ngươi mãi cho đến dương châu, ở cái kia họ bạch thần y ở bên cạnh thuê phòng ở trụ hạ, sau lại trải qua hỏi thăm mới biết được, nguyên lai các ngươi ba cái thân mình suy yếu mấy không thể sống, có bạch thần y ở vì các ngươi chẩn trị chúng ta tự nhiên cũng là yên tâm. Lúc ấy Bạch Thần Y khắp nơi tìm kiếm chân quý dược tài vì các ngươi khám bệnh, chẳng lẽ hắn liền không có phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng sao? Mỗi khi hắn mổ một mặt chân quý dược tài tìm không thấy thời điểm, tổng hội có người đi tìm hắn bán, đó là chúng ta sợ các ngươi đã chết chậm trễ chế chúng ta đại kế, hao hết tâm lực tìm được Bạch Thần Y yêu cầu dược tài, cho nên các ngươi mới có thể sống sót, muốn nói lên, các ngươi có thể sống sót, Lạc tàng quốc cũng là có công lao. Nghe đến đó, Tương Nhan không thể không nói nàng thật sự có điểm cảm thấy kinh. Bốn người lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, nhưng là rất có an ý đều không có nói chuyện, quả nhiên nghe được vu mây tiếng nói tiếp, sau lại chờ các ngươi thân thể cường tráng, lá liêu vì các ngươi an toàn liền rời đi Dương Châu, sau đó lại qua một năm, chờ các ngươi hiểu chuyện, chúng ta liền bắt đầu đuổi giết kế hoạch bách các ngươi nhanh chóng trưởng thành, sau đó đem các ngươi bước đến không. Đường có thể đi chỉ có thể đầu nhập vào Lạc Tăng Quốc. kia một đường đuổi giết xuống dưới. Các ngươi chỗ đã thấy đủ loại cùng loại cùng Thái Hậu ra tay chứng cứ đều là chúng ta giả tạo, lại nói tiếp cũng không xem như giả tạo. Năm đó Lê Mỹ tiểu trưởng quản Thái Hậu nhà kho, muốn từ Thái Hậu nhà kho chuyển điểm thuộc về Thái Hậu thật đồ vật kia cũng không khó. Sau lại sự việc đã bại lộ, Thái Hậu thế nhưng cho rằng Lê Mỹ tiểu chỉ là lấy ra đi đổi bạc, lại không biết nàng mất đi vài thứ kia còn trở thành hãm hại nàng chứng cứ. Lá liêu đi theo Thái Hậu nhiều năm, Thái Hậu có thứ gì nàng là quen thuộc nhất bất quá nhìn thấy những cái đó tự nhiên mà vậy liền sẽ tưởng Thái hậu muốn làm như vậy như vậy vẫn luôn rằng có rất nhiều năm thẳng đến các ngươi rốt cuộc đầu phục lạc tan quốc trận này đuổi giết mới rơi xuống màn che có phải thế không thật sự tương bạch trần Tam huynh đệ đều trận tròn mắt nguyên lai chân tướng thế nhưng là cái dạng này bất ham Hàn Cẩn du sắc mặt như cũ không hề gợn sóng chỉ là kia hai mắt trong mắt lại nhiều nhẹ nhẹ cô quạng, Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn hưng lại kích động đến nhiều đều có chút kìm nén không được tương nhan nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ý bảo bọn họ không cần kích động, hai người đành phải lại ngồi trở về, cường tự áp lực chính mình cảm xúc. Tương nhan tinh tế hồi tưởng một chút, Truy Vân nói, nếu là nói như vậy, năm đó liêu thị gia tộc bị diệt môn, lá liêu trượng phu cùng hài tử, đều là các ngươi hạ tay. Nếu muốn thành tựu đại sự, tất nhiên sẽ có hy sinh, nếu muốn kích khởi cái kia tử chung lá liêu đối thái hậu hận ý, cũng chỉ có thể dùng như vậy cực đoan phương pháp, có cái gì kỳ quái. Vũ Mây tiếng nói chuyện gian tựa hồ cảm thấy này đó đều là theo lý thường hẳn là không hề có cảm giác được bọn họ phạm phải cỡ nào thâm tội nghiệt. Tương Nhan khẽ cắn môi bình tĩnh lại, đột nhiên minh bạch lá liêu vì cái gì sẽ như vậy cực đoan. Có như vậy một đám người cùng bóng dáng giống nhau nhìn chằm chằm, tưởng không cực đoan cũng khó a Tương Nhan đứng dậy, qua lại đi rồi hai bước, nàng yêu cầu hoạt động một chút phát ra chính mình tức giận, mới có thể ngăn cản chính mình sẽ không một chân đá chết tên hôn đàn này, này đó không ai tính vật nhưng là sự tình còn có làm người hoài nghi địa phương, tương nhan nhìn Vu Mê Tiếu hỏi, lạc Tang quốc vì cái gì như vậy trăm phương ngàn kế thiết kế Minh Hạ quốc? Ngu Nốc đương nhiên là vì này một mảnh rất tốt non sông, còn có thể có khác sao? Vu Mê Tiếu tựa hồ khinh thường mà nói, chính là nàng trong ánh mắt lại hiện lên một tia mây đen. Tương Nhan nhìn đến Vu Mê Tiếu thân sắc, cảm thấy sự có khả nghi, dựa theo lẽ thường tới nói này cũng nói được qua đi. Một quốc gia muốn gồm thâu một cái khác tổng hội chơi một ít thủ đoạn nhưng là lạc tang quốc có thể như thế biết được minh hạ quốc nội tình tựa hồ đối minh hạ quốc sự tình rất quen thuộc chính là lạc tang quốc thám tử cũng không có khả năng rõ thám biết nhiều thế này đồ vật lại thấy được vu mây tía trong mắt trôn tránh tương nhan cảm thấy nơi này còn có không thể cho ai biết bí mật tương nhan qua lại đi rồi vài câu ngẩng đầu nhìn về phía hàn cần du quả nhiên cũng phát hiện hàn cẩn du trong mày xem ra hắn cũng có như vậy hoài nghi hàn cẩn hưng đối với loại chuyện này luôn luôn đại não đường ngắn nhưng thật ra hàn cẩn tự như suy tư gì Này đó suốt ngày cùng chính trị giao tiếp người, đầu góc thay đổi tương đương mau. Lạc Tang quốc chỉ sợ là không chỉ là vì gồm thâu Minh hạ quốc mới dùng loại này để tiện thủ đoạn đi. Vu Mây tía ngươi tốt nhất đem sở hữu bí mật đều nói ra, nói cách khác Hàn Cẩn Du ngữ khí lạnh lẽo, nhìn Vu Mây Điệp ánh mắt tràn đầy sắc ý. Tương Nhan nhìn Vu Mây tía thần sắc có chút đen tối, nhìn đến nàng trong ánh mắt do dự, tiến lên một bước nói, bái Phật đã 99 bước, liền kém cuối cùng một dập đầu, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Vũ Mê Tiếng ẩn đầu nhìn Tương Nhan, nói, hôm nay gặp được ngươi ta xem như xui xẻo, hảo đi, ngươi nói cũng đúng, đều nói đến cái này phân thượng cũng không có gì hảo giấu giếm được. Các ngươi có biết Lạc Tang Quốc cùng Minh Hạ Quốc có quan hệ gì? Bốn người sử suốt, này có ý tứ gì? Minh Hạ Quốc cùng Lạc Tang Quốc đương nhiên là hai cái hoàn toàn bất đồng quốc gia A ngươi này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Minh Hạ Quốc cùng Lạc Tang Quốc còn có cái gì sâu xa? Ta chỉ biết Lạc Tang Quốc kiến quốc tương đối chế. Bất quá cùng Minh Hạ Quốc hẳn là không có gì đại quan hệ đi. Vũ Mây tía khỏe miệng lộ ra một cái châm chọc mỉm cười, chậm rãi nói, không có quan hệ sao? Các ngươi sai rồi, không ngừng có quan hệ, còn có rất sâu quan hệ. chương 583, Tương Nhan mấy người hiển nhiên lại ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ? Minh Hạ Quốc cùng Lạc Tàng Quốc sao có thể sẽ có quan hệ? Đây là ý gì? Tương Nhan Truy vấn nói, thật là quá kỳ quái, Minh Hạ Quốc cùng Lạc Tàng Quốc có thể có quan hệ gì? Lời này lại nói tiếp kia thật liền xa, bất quá, bọn họ huynh đệ mấy cái không cũng chính là kia chuyện người bị hại. Cho nên đại gia còn có hợp tác khả năng tính. Vũ mây tía chậm dai nói, thần sắc gian đột nhiên nảy lên một tầng chấp nhất cùng công nhiệt, làm tương nhan xem hái hùng khiếp vía người bị hại. Thật là càng ngày càng hỗn loạn. Người cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo. Hàn Cẩn Du ra tiếng quát, giữa mày lược có không kiên nhẫn, tương nhan có thể nhìn ra được hắn là có chút nôn nóng. Chuyện này thật là quá lệnh người kỳ quái. Vũ mê tía hừ lạnh một tiếng nói, năm đó bọn họ ba cái vì cái gì phải bị Thái Hậu đưa ra cùng, nơi này nguyên nhân các ngươi hẳn là đã biết đi. Cái này tự nhiên biết, bất quá cùng cái kia có quan hệ sao? Tương Nhan tiếp lời hỏi, thật là rất kỳ quái Vu mê tía vì cái gì sẽ như vậy nói. Anh Tông thời kỳ phát sinh kêu kiện khiếp sợ thiên hạ song bảo thai trộm đổi ngôi vị hoàng đế việc cấp anh Tông để lại sâu đậm thương tổn, hắn sau lại cũng sinh dục một đôi song sinh tử, nhưng là hắn lại tàn nhẫn mà đưa bọn họ cấp bóc chết, có phải hay không Vũ mê tía trong thanh nghiêm mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo kể ra những cái đó trăm năm trước sự tình. Là, kia thì thế nào? Tương nhan vẫn là không rõ, hàn thị huynh đệ cũng có chút hồ đồ, chẳng lẽ này chi gian còn có gì liên quan không thành? Lạc tang quốc là khi nào kiến quốc, các ngươi hẳn là biết đi. Vũ mê Tiếng nói tới đây ha ha cười, nhìn trong phòng mọi người hơi mang điên khùng cười nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hảo hảo mà suy nghĩ một chút, nơi này thật sự không có quan hệ sao? Tương nhan ngưng thần tụ tư. Lạc Tăng quốc kiến quốc cũng liền hơn trăm năm thời gian, lúc trước họa dư đổ thời điểm, Tương Nhan đã từng đối phương diện này đã làm hiểu biết, Lạc Tăng quốc thủy kiến quốc lúc đầu quốc lực thực nhược nhưng là thực mo hai ba mươi năm thời gian liền mở rộng chính mình địa bàn, dần dần cường đại lên. Anh Tông thời kỳ, Lạc Tăng quốc kiến quốc, thời gian, Tương Nhan trong lòng chấn động, trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói. Tương Nhan nghĩ đến đây ngẩn đầu nhìn về phía Hàn Cẩn Du Minh Đệ ba người chỉ thấy Hàn Cẩn Du môi nhấp chặt, Hàn Cẩn tự thần sắc cú ám, Hàn Cẩn hưng, cái này đại não đường ngắn ra hỏa cư nhiên cũng thần sắc gian hơi có di động. Tựa hồ là cảm nhận được tương nhan ánh mắt, Hàn Cẩn Du ngẩng đầu nhìn tương nhan, bốn mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra một tia kinh sợ, nếu bọn họ phỏng đoán chính là thật sự lời nói, đây là quá, quá muốn làm người nổi điên. Tương nhan quay đầu, nhìn Vu Mê Tiếu, chính mình ngồi xổm xuống thân mình cùng nàng đối diện, từ từ nói Ngươi không phải là muốn nói lạc Tang quốc cùng Minh Hạ Quốc chính là nhất mạch tương truyền đi. chương 584 Vũ Mê Tiế nghe được tương nhan nói không có giật mình, hắn đã sớm đoán trước đến trước mắt nữ nhân này nhất định sẽ nghĩ thông suốt nơi này khớp xương, gật đầu đáp, không sai, lạc Tang quốc khai quốc tổ tiên, chính là anh tông kia song sinh tử chung một cái. Được đến khẳng định, tương nhan sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, sao có thể, không phải nói anh tông hoàng đế thân thủ bóp chết kia đối song bảo thai sao. Sao có thể còn sẽ sống sót? Người ở nói dối có phải hay không? Không sai, anh Tông là thân thủ giết chính mình hài tử, lúc ấy song bảo thai chung một cái cũng chưa chết, hắn chỉ là bế quá khí đi. Nhưng là lúc ấy sắc mặt xanh tím, cũng đã không có hô hấp, đều cho rằng hắn đã chết, đem hắn bỏ thi hoang dã thời điểm, dọc theo đường đi sóc này lại từ hắn trong cổ họng điên ra một ngụm cục đàm, ngay sau đó kia hài tử liền khóc ra tới. Lúc ấy phụ trách bỏ thi chính là anh Tông hoàng hậu bên người một cái bên người thị thì. Nàng vừa thấy hải tử không chết, không đành lòng đem hắn bỏ cùng hoang dã bị chó hoang gầm thực, dù sao cũng là một cái sinh mệnh, hơn nữa vẫn là hoàng hậu thân sinh nhi tử, vì thế liền trộm đem hải tử đưa đến phủ cận nông ra, tìm cái nuôi nấng hải tử phụ nhân hỗ trợ mang theo, cho người nọ một ít tiền tài, chính mình trở về hoàng cung phục mệnh. Sau lại kia hoàng hậu biết chính mình còn có một cái hải tử còn sống, sợ chuyện này sớm hay muộn lộ nhân hại hắn tính mệnh. Vì thế liền cho nàng bên người tỷ nữ một tuyệt bút tiền. Làm nàng mang theo hải tử xa chạy cao bay Làm hắn sau khi lớn lên phải về tới báo thủ Vì nàng chết đi một cái khác hải tử báo thủ Sau lại đứa nhỏ này sau khi lớn lên Trải qua một phen chém giết rốt cuộc sáng lập lạc Tăng Quốc Chỉ tiếc khi đó mới vừa kiến quốc thực lực quá tiểu Không thể cùng minh hạ quốc đối kháng Nhưng là hoàng thất con cháu đời đời tương truyền Cái này đại thù lại không có quên Rốt cuộc tới rồi hai mươi mấy năm trước có cơ hội Vũ mê tía không có tiếp tục đi xuống nói Nhưng là các nàng cũng minh bạch 20 năm trước Thái Hậu sinh dục 4 bào thai, Lạc Tàng Quốc bắt được cơ hội này, làm cho bọn họ mẫu tử huynh đệ trở mặt thành thù, chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, hơn nữa bọn họ cũng thành công, phi thường thành công. Thu hận có thể kéo dài đời đời con cháu, qua hơn trăm năm bọn họ như cũ không chịu từ bỏ báo thù, Tương Nhan không thể không kinh ngạc cảm thán, này những cổ nhân thật đúng là lệnh người tưởng không rõ, như thế nào liền sẽ như vậy chấp nhất, trận này kéo dài số đại báo thù, chính là ai lại vẽ cuối cùng người thắng đâu. Làm như vậy đáng ra sao? Làm đời đời con cháu đều sinh hoạt ở thù hận, trăm năm trước một hồi chính biến cung đình, lại họa cập số đại con cháu, các ngươi cho rằng làm như vậy có ý nghĩa sao? Ba cánh tội gì? Văn đế tội gì? Hàn cần du bọn họ tam huynh đệ làm sao cô? Tương Nhan không thể nhận đồng, nàng cũng vô pháp nhận đồng, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Vũ mê tía nhìn Tương Nhan, trong mắt lộ ra một kia khinh thường, nói, ngươi lại biết cái gì? các ngươi trải qua quá những việc này tự nhiên sẽ cảm thụ không đến cái loại này thống khổ này thiên hạ vốn là hẳn là thuộc về lạc tang quốc hoàng thất các ngươi tính cái gì còn dám khẩu suất của nôn nếu không bao lâu ta hoàng liền sẽ nhất thống thiên hạ tương nhan nghe vậy cất tiếng cười to nhìn vu mây tiếng nói ngươi thật đúng là buồn cười nhất thống thiên hạ lạc tang quốc nhất thống thiên hạ sau ngươi nữ nhi như thế nào tự xử ngươi không phải còn hy vọng ngươi nữ nhi bước lên ngôi vị hoàng đế thậm chí không tiếp cùng thiên kiêu trưởng công chúa đối kháng Lúc này ngươi trung tâm chạy đi đâu? Ở ngươi trong lòng Hải tử xa so ngươi tín ngưỡng quan trọng, nói cách khác ngươi không có khả năng vì Trương Đức Phi mà cùng Thiên Tiêu đối nghịch. Thiên Tiêu là ai? Đó là ngươi chủ tử Hải tử, kia mới chân chính Kim Tôn Ngọc quý hoàng tộc, ngươi không phải thực mâu thuẫn sao? Ngươi rốt cuộc là chân thành với Lạc Tang quốc vẫn là vì nữ nhi cùng Lạc Tang quốc quyết liệt? Chỉ sợ chính ngươi cũng mâu thuẫn đi. Vũ Mê tía nghe vậy sửng sốt, vừa rồi còn trào dâng thần sắc tức khắc thay đổi, tự giễu cười Ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ta cả đời này cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Vì báo thủ nghiệp lớn sớm liền đem nàng mang vào này bùn hoa chung. Từ tiếp cận Hàn Cẩn Du bắt đầu. Một chút vì Lạc Tăng Quốc thu thập tình báo. Chúng ta mẹ con đem cả đời đều cho Lạc Tăng Quốc. Hiện giờ ta bất quá là muốn vì nữ nhi tìm một cái tốt đường ra thôi. Trương Đức Phi thế nhưng vẫn là hai mặt gián điệp. Tương Nhan không nhịn được mà bật cười. ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Cẩn Du. Chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được điểm này đi vậy các ngươi bước tiếp theo kế hoạch đâu không có khả năng liền sẽ đến nơi đây mới thôi đi nếu muốn nhất thống thiên hạ như vậy các ngươi tính toán như thế nào làm hàn cẩn du đột nhiên mở miệng hỏi tương nhan ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hàn cẩn du đã bình tĩnh lại nhìn vu mây tía thần sắc phá lệ lạnh băng ai biết tới rồi này mấu chốt nhất một bước vu mây tía lại chết cũng không chịu mở miệng ngược lại nhìn các nàng vài người nói vừa rồi nói qua chỉ cho các ngươi nói chuyện cũ năm xưa đến nỗi sự tình phía sau ta là một chữ sẽ không nói Có bản lĩnh các ngươi chính mình suy nghĩ đi. Tương nhan nhìn đến Vu mê tía kiên định thần sắc, biết nàng sẽ không nói nữa, nhưng là còn tưởng thử một chút, nghĩ nghĩ nhìn nàng nói, đôi khi ngươi muốn chung nghĩa lương toàn đó là không có khả năng, đã tưởng giữ được nữ nhi, lại tưởng có cái lưu danh muôn đời thanh danh, ngươi cảm thấy trên thế giới này sẽ có như vậy tiện nghi sự tình sao. Vu mê tía nhìn tương nhan, không chút nào lui bước nói, các ngươi muốn biết đến trước kia quá vãng ta đều đã nói qua, chúng ta nói điều kiện cũng đạt thành đến nỗi quốc gia của ta bước tiếp theo kế hoạch ta sẽ không nói ta tưởng lấy tĩnh phi làm người sẽ không lật lọng đi tương nhan chậm rãi đứng dậy nói ta tự nhiên sẽ không lật lọng chỉ là ta quên mất nhắc nhở ngươi một chút ngươi muốn cho ngươi nữ nhi bước lên hoàng hậu vị trí chính là ngươi chủ tử lại muốn đem Hàn Cẩn Du đuổi hạ ngôi vị hoàng đế ngươi nói này nhưng như thế nào hảo ta chính là đáp ứng ngươi nhưng là Hàn Cẩn Du cái này ngôi vị hoàng đế làm không trưởng kiểu ngươi nữ nhi chỉ sợ là cũng không có cái này phúc khí bước lên hậu vị đi. Ngươi như vậy thông minh một người, như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Vẫn là nói ngươi đánh đáy lòng liền không có như vậy nghĩ tới cũng hoặc là không dám đi tưởng. Vũ mê tia tức khắc sợ ngây người, đúng vậy, nàng như thế nào liền đem điểm này cấp đã quên. Này hai người căn bản là không thể kiêm dung. Ha ha ha thật là buồn cười, nàng như thế thông minh một người thế nhưng cũng sẽ xử trí theo cảm tính đến mất đi lý trí, căn bản là không có phát hiện chính mình liền rất vào tương nhan đào bấy dập. Càng không có nhìn đến chính mình cho chính mình đào thật lớn một cái hố. Tà thượng ngươi đương. Vũ mê tía nhìn tương nhan, hung tận mà nói. Không, ngươi sai rồi. Ngươi thượng chính mình thích đáng, ngươi vọng tưởng cá cùng tay gấu kiêm đến lại không nghĩ trả giá đại giới. Chính là ngươi không thể tưởng được chính là, càng là muốn tất cả đều được đến, mất đi càng nhiều. Hiện tại ngươi là chung với chính ngươi quốc gia, vẫn là vì ngươi nữ nhi tiếp tục hướng con đường này thượng đi xuống đi, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. tương nhan chậm dai nói. Nàng từ lúc bắt đầu liền không muốn thiết kế nàng, chỉ là cùng với chân tướng vạch trần, tương nhăn cũng mới phát hiện, vũ Mây tía chính mình cho chính mình đào một cái hố, hiện giờ nàng đứng ở này hố bên cạnh, trở về đi vẫn là nhảy xuống đi, liền xem nàng như thế nào lựa chọn. Thường nói thông minh phản bị thông minh lầm, càng là người thông minh, càng là muốn được đến càng nhiều người, thường thường cuối cùng mất đi càng nhiều. chương 585, cuối cùng vũ Mây tía cái gì cũng không có nói, tương nhăn cũng không có khó xử nàng làm hàn cẩn Hưng đem nàng quan vào nhà tù trung. Nhưng mà vũ Mây tía lúc gần đi xem tương nhan kia liếc mắt một cái, lại làm tương nhan cả người không thoải mái, ánh mắt kia làm tương nhan cảm thấy quái quái, vũ Mây tía tựa hồ ở áp lực cái gì, muốn nói lại không có nói, kia rời đi khi khỏe miệng trong lúc lơ đãng cong lên độ cung, càng làm cho đều là nữ nhân tương nhan tâm sinh cảnh giác, chẳng lẽ chính mình có chỗ nào tưởng sai rồi. Vẫn là nói vũ Mây tía cho chính mình hạ bộ, chính mình lại không biết còn chui đi vào. Chính là tư tiền tưởng hậu, tương nhan vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới, nhìn tam huynh đệ hỏi, các người nói nàng lời nói mức độ đáng tin có bao nhiêu. Người hoài nghi nàng không có nói thật. Hàng cẩn tự có chút kinh ngạc hỏi. Tương nhan gật gật đầu, nói, tổng cảm thấy quái quái, nàng lúc gần đi kêu biểu tình thật là làm người cảm thấy trong lòng phát mau, lấy ta trực giác nơi này khẳng định có sự. Hàng cẩn du nghe tương nhan nói như vậy nhưng thật ra nhìn thẳng vào lên, bởi vì không thể không thừa nhận, tương nhan trực giác luôn luôn thực chuẩn. Nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào. Tương Nhan lắc đầu, nói, ta trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến, nhưng là ta có thể khẳng định quái quái. Hàng Cẩn Tự cùng hàn Cẩn Hưng nhìn Tương Nhan, hồi lâu mới nói nói, không phải là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Vừa rồi nàng nói tình huống cùng chúng ta ở Lạc tang Quốc biết đến một ít cũng có thể đối được hào, chỉ là chúng ta cũng không biết chính mình cũng là bọn họ công cụ mà thôi. Trong lúc nhất thời tưởng cũng tưởng cũng không ra không đúng chỗ nào, nhưng là có thể khẳng định nàng lời nói chính thành là thật sự. Nhưng là đúng là bởi vì như vậy, kia một thành giả chúng ta ngược lại rất khó tìm ra tới. Tương Nhan thở dài một tiếng nói, chợt lắc đầu, còn nói thêm, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Duy nhất có thể khẳng định chính là Lạc tang Quốc nhất định sẽ tấn công Minh Hạ Quốc. Hiện giờ ngươi tuy rằng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng là có thể tiếp thu đến binh quyền lại chỉ có một phần ba không đến. Nếu muốn ngạnh hám Lạc tang Quốc, chỉ sợ các ngươi vẫn là muốn cùng từ diệu hợp tác. Tương Nhan lần này không có quanh coi lòng vòng, trải qua những việc này. Này tam huynh đệ đối với tử diệu đã từ căm hận bài xích cho tới bây giờ ấy nấy, hiện tại mặc kệ nói cái gì đều là cái cơ hội tốt. Hàng Cẩn Du nhìn Hàng Cẩn Tự cùng Hàng Cẩn Hưng liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nếu hắn tin được ta, liền tiến cung cùng chúng ta cộng thương đại kế đi, rốt cuộc giữ được này phiến Giang Sơn mới là quan trọng nhất. Mặc kệ lạc tang quốc cùng Minh Hạ Quốc có cái gì sâu xa, muốn việc binh đao gặp nhau chỉ sợ cũng bất chấp về điểm này tổ tông tình cảm. Những lời này liền trương hiện ra một cái tiêu chuẩn chính khách có khả năng nói ra nói, tương nhan tuy rằng cảm thấy có điểm không thói quen, nhưng là như cũ có thể minh bạch, làm một cái chính khách, nên làm cái gì thời điểm tuyệt đối không thể do dự, nếu không nói bị hy sinh chính là chính hán. Hàn thị huynh đệ đồng ý, kế tiếp tương nhan liền tự mình ra cung đi sóng vai vương phủ, dọc theo đường đi không chút nào trương dương, thừa dịp đêm sắc thấy thiên nhiên, biết từ diệu như cũ ở lôi âm tự, vì thế nàng ở sóng vai vương phủ chờ. Thiên nhiên phái người lập tức đi lôi âm tự truyền tin, chờ đến bạch trọng giao cùng từ rượu tới rồi thời điểm, phía sau còn nhiều quảng lang vương, tương nhan thật là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới quảng lang vương cư nhiên từ biên cương đuổi trở về. Thời gian khẩn cấp, không kịp nhiều lời, bốn người ngồi trên xe ngựa thừa dịp đêm sắc trở về Hoàng Cung. Ở hồi cung trên đường, tương nhan đem sự tình trải qua nói một lần, từ rượu bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến sự tình thế nhưng là cái dạng này, nhất thời trầm mặc vô ngữ. Tương Nhan lại nhìn Quảng Lăng vương hỏi, người như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại? Có phải hay không có cái gì đại sự đã xảy ra? Quảng Lăng vương gật gật đầu, nói, lạc tang quốc nội chính tập kết binh mã, rất có dị động, hơn nữa ta còn ở hai nước biên quan trong lúc vô ý thấy được đoan dự vương thân ảnh. Tương Nhan trong lòng lột bột một chút, tuy rằng đã sớm từ Vu mây tía trong miệng biết, các nàng cùng hứa phi vẫn luôn có liên hệ, chỉ là đương chính miệng nghe được Quảng Lăng vương nói như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là có vài phần hòa khí. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn ở cùng lạc tang quốc hợp tác, thật là lệnh người run rẩy. Chứ không nói cái này, ngươi tử vu mây tiến nơi đó còn được đến cái gì hữu dụng tình báo không có? Từ Diệu nhìn tương nhăn hỏi, hắn tổng cảm thấy sự tình quay quái, phảng phất không đúng chỗ nào giống nhau, chính là lại không thể nói tới. Hắn yêu cầu hảo hảo chỉnh hợp nhất hạ này đó tình báo. Ta vừa rồi nói qua chính là ta biết đến, còn lại cũng không biết nhiều ít. Đúng rồi, Quảng Lang Vương mới từ Nam Hưn Vương nơi đó trở về. Vậy ngươi có biết hay không Nam Hơn Vương cùng trời phù hộ sâm tiếp xúc sự tình? Tương Nhan muốn chứng thực một chút kia một ngày trời phù hộ sâm nói qua nói là thật là giả. Quảng Lăng Vương sử sốt, hắn cũng trở về không bao lâu, có rất nhiều sự tình từ rượu đều không có tới cập nói với hắn, này đây hắn cũng không biết chuyện này. Nghe Tương Nhan như vậy vừa nói, có chút kỳ quái hỏi, ngươi nói cái gì? Trời phù hộ sâm cùng Nam Hơn Vương tiếp xúc? Ta không biết ta, cũng không nghe Nam Hơn Vương nhắc tới, nếu thật sự có lời nói. Nam Hơn Vương sẽ nói cho ta, chính là hắn không có nói qua. Tương Nhan tức khắc ngây dại, cùng Từ Diệu lướt nhau, hai người trong lòng thật là giống như sóng gió giống giận giống nhau. Từ Diệu lập tức hỏi, ngươi có thể thấy được quá ngày đó hữu sâm. Nay đảo chưa thấy qua, nhưng là trong khoảng thời gian này nghe nói lạc tang quốc cử quốc đều biết đại hoàng tử cưới ngựa thời điểm mã bị kinh đem hắn té rớt xuống ngựa, đang ở trong phủ dưỡng thương, hẳn là sẽ không khắp nơi loạn đi thôi. Quảng Lăng Vương câu mày nói, Ngươi xác định trời phù hộ Sâm thật sự cưỡi ngựa té bị thương. Tương Nhan có chút khẩn trương, đột nhiên nàng cảm giác được đón đầu cháo tới một cái lưới lớn. Cái này không thể thập phần xác định, rốt cuộc ta không có chính mắt gặp qua, nhưng là rất nhiều biên quan các thương nhân thường xuyên nói đến. Đó là chuyện khi nào? Từ Diệu truy vấn nói, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Mấy tháng phía trước, thật lâu. Tương Nhan nhìn Từ Diệu nói, chỉ sợ chúng ta bị lừa. Từ Diệu gật gật đầu, đối diện Quảng Lăng Vương có chút không rõ, hỏi Các ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Tương Nhan thở dài nói, đợi lát nữa vào cùng ta cùng nhau nói cho các ngươi nghe, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thiết kế như vậy vừa ra chu đáo chặt chẽ tuồng, nếu không phải ngươi đột nhiên từ biên quan trở về, chỉ sợ chúng ta thật đúng là liền bị lừa. Quảng Lăng Vương Như cũng không hiểu ra sao, chính là từ rượu lại cùng Tương Nhan nghĩ đến một khối đi, cắn răng nói, thật là đáng giận, lần này tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Bạch Trọng Giao chỉ là lẳng lặng mà nghe. Một câu cũng không có nói, nhưng là hắn trong ánh mắt lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh băng quan mang. chương 586 Một đường trở về Hoàng Cung, bốn người vào Đức Phụng Điện, từ diệu nhìn Đức Phụng trong điện bài trí không hề có biến động, trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng là giờ phút này hắn không có thời gian tưởng ngày đó, đi nhanh đi vào. Hàng Cẩn Du huynh đệ ba cái yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn đến bọn họ mấy cái lại đây, chậm dại đứng dậy, trừ bỏ tương nhan cùng bạch trọng dao, bọn họ năm cái bốn bảo thai cùng phụ cùng mẫu huynh đệ. Hơn nữa một cái cùng cha khác mẹ Quảng lang Vương, này chợt vừa thấy mặt pha rác xấu hổ, rất nhiều lời nói lập tức ngược lại nói không nên lời. Hàn Cẩn Du nhìn Từ Diệu, mở miệng nói, sự tình trước kia. Sự tình trước kia chúng ta hiện tại đừng nói, chờ đem trước mắt nguy cơ ứng phó qua đi, chúng ta chính mình ra sự đóng cửa lại chính mình giải quyết. Từ Diệu đánh gãy Hàn Cẩn Du nói, hiện tại lại đi xả những cái đó chỉ sợ là thật là thời gian không đủ dùng a cái gì thời gian làm chuyện gì. Hàn Cẩn Du gật gật đầu. Hàng cẩn tự cùng hàn cẩn hương lại đột nhiên gian thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc có chút buông lỏng. Quảng lăng vương cùng bạch trọng dao nhìn nhau cười, tương nhan tắc mở miệng nói, đừng ngốc đứng, chúng ta thật sự không có thời gian, địch nhân chỉ sợ là đã bắt đầu hành động, chúng ta muốn ninh thành một sợi dây thừng, tới cái đóng cửa đánh chó. Tương nhan vừa thốt lên xong, không khí lại buông lỏng vài phần, mấy phần xấu hổ lạng yên biến mất. Mọi người phân biệt ngồi xuống, bởi vì chỉnh chuyện là tương nhan tự mình sợ trải qua. Vì thế liền từ tương nhan đem ngày đó ra cung gặp được trời phù hộ xâm sự tỉnh tự thuật một lần, sau đó lại đem Quảng Lăng Vương nói một lần, cuối cùng sự tình bạch trọng giao nói: "Vũ Mây tía võ công cao cường, ta đuổi theo nàng hơn 10 ngày, đổ đến nàng năm sáu lần, nhưng là mỗi lần đều có thể bị nàng trốn đi, ta tự xưng là ở trên giang hồ cũng là nổi danh rác, có thể ở ta thuộc hạ năm lần bảy lượt trốn đi, có thể thấy được nàng võ công có bao nhiêu cao." Chính là vừa rồi tương nhan rõ ràng nói, các ngươi thực dễ dàng liền bắt được nàng. Thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Tương nhan nhìn hàng cần du, như suy tư gì mà nói đến, ý của ngươi là nàng là cố ý làm chúng ta bắt được. Bạch trọng dao gật gật đầu, nói, lấy nàng công phu, nếu muốn đào tẩu các ngươi là chảo không được nàng, trừ phi nàng nguyện ý lưu lại. Còn có, nữ nhân này máu lạnh vô tình, tuyệt đối sẽ không vì chính mình nữ nhi phản bội nàng chủ tử. Nếu nàng thật sự có thể vì hài tử suy nghĩ, lúc trước nàng liền sẽ không ở nàng nữ nhi còn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu huấn luyện làm gian tế. Dựa theo ta suy đoán, nữ nhân này ngay từ đầu khẳng định không biết các ngươi bày cục đi bắt nàng, nhưng là nàng biết sau có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra như vậy một cái quyết định, trình diễn vừa ra khổ nhục kế đem các ngươi dẫn vào tầm bán tên, đây mới là nàng lợi hại chỗ. Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, hơn nữa bạch trọng giao cùng vu mây tía từng có vài lần giao thủ, có thể hạ cái này định nghĩa cũng là có căn cứ. Tương Nhan sắc mặt hơi thanh, nói, cho nên lúc ấy ta liền cảm thấy không thích hợp, Nhưng là không có nghĩ ra không đúng chỗ nào tới, tổng chỉ cảm thấy quái quái, hôm nay ngươi như vậy vừa nói liền toàn minh bạch. Đáng chết, thế nhưng bị nàng chơi. Từ rượu lệnh lùng nói, nói như thế tới cái kia trời phù hộ xâm rất có khả năng là giả. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du Tam huynh đệ hỏi, các ngươi hẳn là gặp qua trời phù hộ xâm đi. Gặp qua. Hàn Cẩn tự trả lời, sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung, bọn họ huynh đệ tự xưng là thông minh hơn người, lại chưa từng tưởng thế nhưng bị người như thế lừa bịp Như thế nào không giận. Tương nhan liền đem nhìn đến trời phù hộ sâm tướng mạo tương dung ra tới, còn đem ra cắt mình bề ngoài cũng hình dung một lần, hỏi, là hắn sao? Vẫn luôn không nói chuyện hàn cẩn hưng mở miệng đáp, không phải, người nọ là nhị hoàng tử trời phù hộ cương, người nọ cũng không phải ra cắt minh mà là trời phù hộ cương lưu sĩ phí liên thành. Nói như thế tới, vũ mê tía căn bản chính là nhị hoàng tử người. Trời phù hộ cương giả mạo trời phù hộ sâm cùng tương nhan nói điều kiện, Ám chỉ tương nhan lạc tang quốc nội bộ không xong, vũ mây tía bị trảo sau lại nói như vậy nhiều năm đó sự tình, trước mắt còn không biết thật giả, bọn họ làm như vậy mục đích đến tuột cùng là cái gì. Đâu lớn như vậy một vòng tử, tất có sơ đồ. Hàng cần du cho mày, nói tiếp, lấy ta đối trời phù hộ cương hiểu biết, hắn người này thập phần âm trầm, tuyệt đối sẽ không làm vô dụng chi công, hơn nữa xác thật cũng mơ ước ngôi vị hoàng đế, ngàn dặm xa xôi chạy đến minh hạ quốc tới, lại theo như người nói như vậy nhiều nói còn mạo dùng trời phù hộ sâm danh nghĩa, thật sự là lệnh người khó hiểu. Nhà ở tạm thời có chút cho mặc, nhưng thật ra từ biên quan vừa trở về Quảng Lăng Vương nói, gần nhất lạc tang quốc nội đang ở tập kết binh mã, giống như có cái gì đại hành động, hơn nữa trời phù hộ xâm lại từ trên ngựa ngã bị thương, các người nói đây là cái trùng hợp vẫn là có mưu đồ khác. Vài người ánh mắt sáng lên, từ rượu mở miệng nói, trời phù hộ sâm lúc này kẻ bị thương khẳng định không như vậy đơn giản. Trời phù hộ cương lại mạo dùng trời phù hộ xâm tên cùng tương nhan nói điều kiện, nếu có một ngày sự việc đã bại lộ, lạc tang quốc quốc chủ có thể hay không cho rằng trời phù hộ xâm làm bộ té bị thương kỳ thật lẻn vào quốc gia của ta, cùng địch nhân cấu kết, đây chính là phản quốc tội lớn. Hàng Cẩn du các huynh đệ đối với trời phù hộ điểm chính so người khác càng thêm hiểu biết, Hàng Cẩn tự nghĩ nghĩ nói, trời phù hộ xâm thời trẻ tang mẫu tại hậu cung không coi chống đỡ, nhị hoàng tử lại là đường kim hoàng hậu nhi tử, đối ngôi vị hoàng đế mơ đã lâu. Chỉ là lạc tang quốc nội từ trước đến nay lập trường không lập đích, nếu muốn bước lên ngôi vị hoàng đế chỉ có diện trừ trời phù hộ sâm, trời phù hộ cương lần này thật có thể nói là là hạ tàn nhận tay. Tương nhan khẽ to mày, nói, nói như thế tới đây là trời phù hộ cương muốn mưu đoạt thái tử chi vị, chính là này đối chúng ta lại có cái gì chỗ hỏng. Này lại là một cái không nghĩ ra địa phương, nếu đơn thuần chỉ là vì hãm hại trời phù hộ sâm, vũ mây tía căn bản không đáng dùng tới khổ nhục kế tới mê hoặc tương nhan bọn họ cho nên nói bọn họ mục đích nhất định còn có đối Minh Hạ quốc bất lợi địa phương chỉ là trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra trong phòng lại lâm vào trầm mặc vấn đề này thật là có điểm phí tâm tư tương nhan nhìn mọi người lâm vào trầm tư lại cẩn thận hồi tưởng Vu Mây tía mỗi một câu nếu không có mục đích Vu Mây tía tuyệt đối sẽ không đem chính mình đều đáp thượng kia bọn họ mục đích đến tuột cùng là cái gì đâu nếu Vu Mây tía nói chính là thật sự lạc Tang quốc đối Minh Hạ quốc đó là nhất định phải được nói Như vậy lúc này đây lạc Tang quốc tập kết binh lực có khả năng chính là muốn tới một lần đại hội chiến, nhất cử đem Minh Hạ Quốc cấp bắt lấy, nhưng là bọn họ như thế nào liền như vậy có tin tưởng vừa ra tay Minh Hạ Quốc là có thể xong đời đâu? Bọn họ có phải hay không còn có cái gì sau chiêu? Hoặc là nói bọn họ còn có khác phương pháp có thể nhất cử đánh sập Minh Hạ Quốc, nhưng là tương nhan trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được, bọn họ còn có thể có biện pháp nào đã có thể trừ bỏ trời phù hộ xâm lại có thể diệt Minh Hạ Quốc, như vậy thủ đoạn khiến lòng run sợ. Chương 587. Quảng Lăng Vương nhìn mọi người, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Ta trở về thời điểm Nam Hân Vương còn thám thính đến Lạc Tang quốc, còn phái sứ giả đi Nguyệt Tân quốc, các ngươi nói nơi này có phải hay không có cái gì mưu đồ?" Một ngữ đánh thức trong động, Từ Diệu đột nhiên nhìn Hàn Cẩn Du nói: "Ngươi nói hắn có hay không khả năng lại dựa theo các ngươi nguyên lai lộ trộm mà ẩn vào tới?" Những lời này có điểm lệnh người sợ không đến đầu vóc, nhưng là Hàn Cẩn Du cũng hiểu được. Từ Diệu vì cái gì có thể nhanh như vậy nghĩ đến? Đó là bởi vì lúc trước Hàn Cẩn Du chính là mở ra biên phòng đại môn đem địch nhân thần không biết quỷ không hay dẫn tiến vào đánh từ rượu một cái trở tay không kịp, nếu bọn họ dựa theo bình thường trình tự từ biên quan bắt đầu đánh lên, chưa chắc có thể đem từ rượu đuổi xuống đài đi. Hiện giờ Lạc Tăng Quốc phái sứ giả đi Nguyệt Tấn Quốc, rõ ràng chính là muốn lại một lần mượn đường Nguyệt Tấn Quốc nội, sau đó dựa theo Hàn Cẩn Du lúc trước đi qua lộ tuyến lại một lần tới cái kỵ binh thâm nhập. Nếu tương nhan thật sự tin giả trời phù hộ xâm nói Đem chính mình trong tay binh quyền đều bố khống ở biên quan, đó chính là lại một lần xuất hiện trọng binh bên ngoài, nguy cấp lại vô binh có thể cứu viện tình huống, này nhất chiêu tuy rằng là đi Hàn Cẩn Du đường xưa, nhưng là địch nhân rồi lại so Hàn Cẩn Du ác hơn. Cứ như vậy, binh lâm kinh đô, kinh đô binh lực bạc nhược, căn bản kinh không rơi tang quốc đại quân tấn công, còn chờ không đến vọng sơn đại doanh người tới phòng trường thành liền phá. Kinh đô đã phá, lạc tang quốc vì chấn an dân tâm, nhất định sẽ bày ra anh tông con cháu trở về báo thủ cao tư thái. Thuyết minh chính mình cũng là hoàng gia huyết thống, đến lúc đó ra mấy cái bố cáo chiêu ăn, lại đem văn võ bá quan giam cầm lên, này thiên hạ chỉ sợ thật sự muốn chắp tay nhường lại. Liên tính là Nam Vân Vương tới rồi tin tức lại bị Lạc Tăng Quốc kiểm chế căn bản mãi bất động chân, Vân Càn Lâm còn có Lâm Càng bên kia chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyệt Tấn Quốc kiểm chế gắt gao mà. Đợi cho Lạc Tăng Quốc ổn định chân lại thu thập bọn họ ba cái, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Ngay cả Tương Nhan đều có thể nghĩ vậy một chút. Đang ngồi người đều là kinh nghiệm chiến trường người lại như thế nào sẽ không rõ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Hàn Cẩn Du nói, này nhất chiêu quả nhiên đủ tàn nhẫn, vũ mây tía thi triển khổ nhục kế làm chúng ta tin tưởng năm đó sự tình là Lạc Tăng Quốc ở pha dối, cứ như vậy chúng ta vội vàng xử lý năm đó sự tình thế tất liền sẽ xem nhẹ Lạc Tăng Quốc hành động. Tương nhăn nếu tin trời phù hộ cương nói, cùng từ diệu liên thủ binh tướng lực đều bố trí ở biên quan, mà lúc này Lạc Tăng Quốc nội căn bản là không có gì nội loạn ngược lại là bọn họ binh mã sớm đã trồng mà. Nguy cấp, đến lúc đó chúng ta lại phát hiện sự tình không thích hợp, làm cái gì cũng đã chậm, càng quan trọng là, chúng ta binh mã sớm đã bị bọn họ gắt gao kiềm chế, ngươi tưởng động cũng không động đậy, lúc này mới đáng sợ nhất. Tư Diệu cười lớn một tiếng, lộ ra khinh thường ánh mắt nói, bọn họ cũng qua ý nghĩ kỳ lạ, thật sự đem chúng ta đều trở thành đồ ngốc sao. Tương Nhan thở dài nói, ngươi đừng nói, nếu không phải Quảng Lăng Vương đột nhiên trở về, làm chúng ta phát hiện không thích hợp.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 Từ Diệu buông ra hắn, thở dài một tiếng nói, này một quyền là vì nhu Nhi Tấu. Hàn Cẩn Du tức khắc ngẩn ngơ, nhìn Từ Diệu tựa hồ có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, hồi lâu mới nói, ngươi đều đã biết. Từ Diệu không nói gì, sắc mặt không thế nào đẹp. Hàn Cẩn Du thấp giọng hỏi nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Từ Diệu nhìn Hàn Cẩn Du, nhìn chăm chăm hắn, cơ hồ cắn răng nói, nhìn đến kia bức họa thời điểm, ta liền minh bạch. Hàn Cẩn Du sướng suốt nhìn từ Diệu một câu cũng cũng không nói ra được nhìn đến Hàn Cẩn Du kinh ngạc Từ Diệu cười khổ một tiếng nói một người che giấu lại thâm cũng có lộ dấu vết thời điểm ngươi còn nhớ rõ kia một năm chúng ta đi ra ngoài vi hành trở về thời điểm ở ngươi phủ đệ ăn cơm ta trong lúc vô ý ở ngươi thư phòng thấy được ngươi hỏa một bức họa một người vẽ tranh phong cách là không có khả năng đột nhiên thay đổi Nu Phi trong tay kia bức họa mặc kệ là từ dưới bút vẫn là mỗi một cái biến chuyển vẫn là dùng mặc phát họa phương thức đều rất giống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 Hắn sợ hắn nói người nào đó sẽ lưu. Từ rượu lơ đáng vừa quay đầu lại, lại phát hiện tiểu thần hy không biết khi nào đứng ở cửa, đại đại đôi mắt nhìn bọn họ, sợ hãi mà đứng ở cửa lại không có tiến bảo. Từ diệu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bật thuốc lên nói, thần hy. Hàng cần du đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy được thần hy, có chút không được tự nhiên nói, ngươi như thế nào ở chỗ này. Ôn nào đến ngươi ngủ không yên. Thần hy lắc đầu.